c h ư ơ n g h a 1 nhanh như vậy chiến sao đối mặt tốc độ cao đánh tới hồn niệm thần kiếm bảy đại yêu thánh d ồ n d ậ p thi triển ra chính mình cường đại nhất năng lực yêu khí trùng thiên kinh thiên động địa tạo thành nhật nguyệt càn khôn kiếm trận 36 chuôi càn khôn kiếm rung động kịch liệt nhưng cũng không có bị bảy đại yêu thánh yêu lực xông phá biển mây kịch liệt bốc lên hình thành một vòng lại một vòng mây sóng bao phủ thiên địa bát phương không đến thời gian ba cái hô hấp Nhật Nguyệt càn khôn kiếm trận bình tĩnh trở lại. Trong trận, bảy đại yêu thánh tất cả đều bị hồn niệm thần kiếm đóng ở trên mặt đất, toàn thân r u n d rẩy. Hồn niệm thần kiếm ẩn chứa mạnh mẽ áp chế lực làm chúng nó vô pháp đứng dậy. Đạo pháp tự nhiên công tầng thứ chín đánh thiên địa đại tôn, tự nhiên chuyện đương nhiên. Sở Dĩ không có miểu sát, chỉ là bởi vì liền chết như vậy, quá tiện nghi chúng nó. Khương Trường Sinh chậm rãi hạ xuống, Sơn Hải Kinh mở ra. bảy đại yêu thánh hồn phách không bị khống chế bay ra thân thể chúng nó nhìn về phía lẫn nhau trong mắt đều là hoảng sợ chúng nó sợ hoàn toàn không rõ đối mặt mình là cái gì nhưng chúng nó chưa từng có gặp được loại tình huống này võ giả cũng không thể rút ra hồn phách của bọn nó người rốt cuộc là ai buông tha chúng ta chúng ta cũng không dám nữa làm sao có thể đây là ta hồn thể đáng giận a bảy đại yêu thánh phản ứng khác biệt có cầu xin tha thứ, có gầm thét, có chất vấn, nhưng vô luận chúng nó nói cái gì đều đã muộn. Khương Trường Sinh đưa chúng nó hồn thể phân chia ra một nửa, sau đó thu nhập Sơn Hải Kinh bên trong. Trong trận pháp còn sống yêu thú tất cả đều tuyệt vọng nhìn một màn này, chúng nó cảm nhận được trước đó thiên đ ệ n lò luyện bên trong nhân tộc cảm thụ. Khương Trường Sinh mặc dù nuôi yêu nhưng sẽ không bỏ qua bảy yêu thú này, đều phải chết. Đợi Sơn Hải Kinh bên trong mới thêm bảy trang. Khương Trường sinh trực tiếp đem bảy đại yêu thánh còn lại một nửa hồn phách đánh tan, lại không l u n hồi cơ hội. Đến mức bảy đại yêu thánh thi thể thì bị hắn thu nhập đạo giới bên trong. Trường Trung càn khôn bên trong nhân tộc ngước nhìn Khương Trường sinh gương mặt, mặc dù thấy không rõ, nhưng có thể để bọn hắn miên man bất định. Khi bọn hắn nhìn thấy vì này tiên thần cái chán bắn ra kim quang, đem bảy đại yêu thánh lấy đi về sau, bọn hắn càng thêm xúc động. Đây tuyệt đối là thần tiên. Nhật Nguyệt càn khôn kiếm trận bắt đầu co vào. oanh một tiếng. 36 chuôi càn khôn kiếm tự đại lục bên ngoài tụ lại, đụng vào nhau, mà đại lục ở bên trên hết thể yêu thú đều hóa thành bột mịn, theo gió tung bay. không trường sinh nhìn về phía phương xa, 36 chuôi càn khôn kiếm thu nhỏ, sau đó hướng phía bốn phương tám hướng đánh tới. hắn đi theo cầm trong tay đại địa buông xuống, phiến đại địa này cấp tốc rơi xuống đất, biến thành nguyên lai lớn nhỏ. đám người bên trên tuy bị chấn đến, nhưng đều không có thụ thương. nhìn chân trời yêu thú không ngừng hạ xuống, mọi người xúc động cực kỳ. Khương Trường Sinh chậm rãi bay lên không, tất cả mọi người dồn dập quỳ xuống, triều bái hắn. Phương xa quanh quẩn yêu thú nhóm tiếng kêu r ê n thê thảm như vậy, nhưng giờ phút này rơi vào bọn hắn trong tai là như vậy dễ nghe. Sớm ngày trở về đi. Khương Trường Sinh vứt xuống câu nói này, thân hình không có vào trong đám mây, biến mất không thấy gì nữa, phẳng phất thăng thiên. 36 chuôi c à n khôn kiếm theo từng cái hướng đi bay tới, tùy t ù n g hắn tan biến tại trên biển mây. g i ữ a thiên địa bộc phát ra chấn thiên tiếng hoan hồ. Khương Trường Sinh tại đám mây phía trên quan chắc thiên địa, p h ủ cận vùng biển yêu thú đã sợ đến chạy trốn. Những người này xem như an toàn. Bảy đại yêu thánh đều đã chết, không phải một tỷ cấp giá trị bản thân yêu tộc cường giả, tất nhiên đều không dám lại tới nơi đây. Khương Trường Sinh quay người hóa thành một đạo kim quang tan biến ở giữa thiên địa. một tòa tối tăm trong cung điện, một đạo thân ảnh ngồi tĩnh tòa ở một gốc dưới cây già. vùng cung điện này cực kỳ bao la, phía trên đen kịt, nhìn không thấy đỉnh. trên cây lá cây thì hiện ra nhàn nhạt, nhạt thanh quang chiếu rọi dưới cây. đạo thân ảnh này chính là một tên nam tử, người mặc màu trắng đại b à o bảo bên trên in vảy cá tế văn, hắn tóc tai bồ sù, mái tóc dài màu đỏ ngòm rối tung trên mặt đất, mặt mũi của hắn vô cùng yêu dị, làn da trắng ngần, trên trán mọc ra một chiếc mắt nằm dọc. đôi mắt như rắn, hơi hơi rủ xuống. hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra, hắn song đồng đúng là trọng đồng, mỗi một con mắt đều có một lớn một nhỏ, con ngươi dính vào cùng nhau, lộ ra cực kỳ quỷ dị. khí vận làm sao đột nhiên giảm xuống nhiều như vậy? chẳng lẽ bảy vị yêu thánh xảy ra chuyện rồi? nam tử tự lẩm bẩm, nhíu mày, hắn chính là yêu tộc chí tôn, hắn cẩn thận quan trắc yêu tộc khí vận. giờ phút này yêu tộc giảm xuống khí vận liền như là bảy đại yêu thánh phục sinh lúc tăng trưởng khí vận không sai biệt lắm cơ hồ có thể xác định liền là bảy đại yêu thánh xảy ra chuyện yêu tộc trí tôn nhếch miệng lên lộ ra mỉa mai nụ cười nói nhanh như vậy liền chết cả nhiên là phế vật trách không được yêu tộc tại các ngươi dẫn đầu hạ bị nhân tộc chấn áp vạn năm ta đã cho các ngươi cơ hội đáng tiếc không nghĩ tới các ngươi bị chết sớm như vậy chu diệt bảy đại yêu thánh võ giả ta rất chờ mong đánh với ngươi một trận đọc xong hắn lần nữa nhắm mắt tiếp tục luyện công bảy đại yêu thánh chết đối với hắn mà nói phảng phất liền là một kiện không quan trọng việc nhỏ khương trường sinh hồi trở lại đến sân vườn bên trong một mực chờ đợi bạch kỳ hoàng thiên hắc thiên cơ võ quân dồn dập nhìn về phía hắn nhanh như vậy chiến sao bạch kỳ liền vội vàng hỏi cơ võ quân cũng nghi ngờ nhìn về phía khương trường sinh khương trường sinh nói chiến bọn hắn x á c t h ự c rất mạnh việc này chưa có truyền đi. hắn không có để lại đạo tổ tên, bởi vì hắn hương hỏa tín ngưỡng không cần biết được tên của hắn, chỉ cần trong lòng có hắn là được. dứt lời, khương trường sinh đi hướng nhà ở của chính mình. bạch kỳ cùng cơ võ quân đối mặt đều vô cùng lo sợ. lúc này mới bao lâu? cơ võ quân rất muốn hỏi bảy đại yêu thánh xuống tràng, nhưng thấy khương trường sinh đã trở về phòng, nàng chỉ có thể nhịn được. nàng nhìn về phía bạch kỳ, hỏi. đạo tổ là giết bảy đại yêu thánh vẫn là cứu được những người kia nhưng nhường bảy đại yêu thánh chạy bạch kỳ bay chảo nói có thể theo chủ nhân nhà ta trong tay sống sót đối thủ đều trong sân cơ võ quân nghe xong trong lòng xúc động bạch kỳ vừa nói xong đột nhiên lại nhớ tới lúc trước có một người khiêu chiến khương trường sinh bị hắn thả đi được rồi ngược lại cơ võ quân không biết được bạch kỳ nói như vậy cũng là nghĩ an ủi cơ võ quân. bảy đại yêu thánh yêu thân đã tiếp cận võ đế dù có chết nhục thể của bọn nó cũng có thể là t h a i ngén ra mới sinh linh đáng tiếc thánh triều đã v o n g vô pháp phong ấn chúng nó cơ võ quân tích núi nói bất quá nghĩ đến thiên địa lò luyện bên trong người được cứu càng nhiều người miễn bị kiếp nạn này tâm tình của nàng liền trở nên vui vẻ quả nhiên đạo tổ mới là nhân tộc hy vọng ít nhất lâm hồng trần đại nghiễm thiên cũng không dám đối kháng bảy đại yêu thánh một bên khác Khương Trường Sinh ngồi tĩnh tọa ở giường chờ đợi sinh tồn ban thưởng nghỉ ra. Hắn tâm đã không có trước đó khẩn trương như vậy, chu diệt bảy đại yêu thánh không coi là cái gì. Này một đợt sóng liền sóng, ngược lại có đạo pháp tự nhiên công cửu t i n g h i ê n phượng quan, trí dương thần quang tại võ đạo trong thế giới hẳn không có người hoặc là yêu truy xét đến hắn. May mắn nơi này là võ đạo thế giới mà phi tu tiên thế giới, tu tiên giả tu hồn dính nhân quả. có rất rất nhiều thủ đoạn tại ngoài ngàn vạn dặm giết địch từ trong vô hình. Thái hòa 48 n ă m bảy đại yêu thánh muốn thi triển thiên địa dung lô đại trận, trắng trợn bắt lấy nhân tộc võ giả, chuẩn bị luyện chế trí tôn đ a n Ngươi kịp thời ra tay, tại bọn chúng vây công hạ thành công sinh tồn, vượt qua một trường kiếp nạn, thu hoạch được sinh tồn ban thưởng một nhân quả pháp bảo địa phủ. Địa phủ, đây là pháp bảo. Khương trường sinh lần thứ nhất thấy nhân quả pháp bảo, trước kia cũng chỉ là pháp bảo, pháp khí. hắn lúc này truyền thừa địa phủ trí nhớ địa phủ nhân quả pháp bảo chính là tu tiên giới luân hồi quy tắc biến thành có thể chấn áp chúng sinh nhân quả dẫn dắt thế gian vong hồn đi h ấ t thu hồn phách càng nhiều địa phủ càng mạnh đạt tới trình độ nhất định đem diễn sinh r a luân hồi quy tắc trợ phủ bên trong vong hồn đầu thai phàm là trải qua địa phủ đầu thai vong hồn đem không thể thoát khỏi địa phủ luân hồi quy tắc trừ phi tu vi siêu việt địa phủ chi chủ địa phủ còn có thể làm làm công kích pháp bảo dùng khổng lồ nhân quả lực lượng chấn sát kẻ địch, chấn áp hắn hồn phách, lại là một kiện trường thành hình pháp bảo. Khương Trường Sinh cũng là cảm thấy thú vị. s ơ n h n Hải kinh trưởng thiên địa dị thú, thiên địa bảo giám trưởng khống đại địa vạn vật mà địa phủ nắm giữ thế gian vong hồn, thành lập luân hồi trật tự. Một khi ba món pháp bảo bao trùm toàn bộ võ đạo thế giới, hắn chẳng lẽ có thể áp đảo toàn bộ thế giới phía trên, vạn sự vạn vật đều do hắn làm chủ. Tuyệt đối tiêu giao tự tại chính là trưởng khống hết thảy. không trường sinh với cái thế giới này luân hồi sinh ra hứng thú võ đạo thế giới cũng là có thể đầu thai nhưng người sau khi chết linh hồn liền không thể nào tìm kiếm mặc dù có luân hồi ấn ký tại đối phương không đầu thai hắn liền vô pháp truy xét đối phương ở đâu chỉ có thể cảm nhận được đối phương luân hồi ấn ký vẫn tồn tại có lẽ vong hồn đều tại võ đạo thế giới luân hồi hướng về quy tắc bên trong quy tắc cụ thể là như thế nào tồn tại hắn tạm thời còn không rõ ràng lắm Khương Trường Sinh không nghĩ nhiều nữa, xuất ra địa phủ. Trong chốc lát, một tòa cung điện xuất hiện ở trước mặt hắn, nhỏ nhắn đẹp đẽ, nói là cung điện, lại như một ngôi lầu. Hắn vuốt v ú t trong chốc lát, bắt đầu luyện hóa địa phủ bên trong cấm chế. Địa phủ cấm chế vô cùng phức tạp, dính đến nhân quả lực lượng. Đây là Khương Trường Sinh lần thứ nhất chân chính bước chân nhân quả lực lượng. Hắn bình tĩnh lại, kiên nhẫn cảm thụ. Bảy ngày bảy đêm về sau, Khương Trường Sinh mới vừa đi ra phòng ốc. cơ võ quân bạch kỳ lập tức nhìn về phía hắn không t r ừ n g sinh đi đến dược đỉnh trước nói có người nào muốn mượn nhờ thiên diễn võ phát luyện hóa yêu thánh g â n cốt máu thịt lời vừa nói ra cơ võ quân bạch kỳ chừng to mắt đang đánh chập mắt hoàng thiên hắc thiên lập tức nhảy dựng lên bảy đại yêu thánh chết rồi cơ võ quân liền vội vàng hỏi ngài có phải hay không vô pháp chu diệt thi thể của bọn nó cho nên muốn đưa chúng nó luyện chế thành nước thuốc chúng ta thật có thể tiếp nhận yêu thánh lực lượng sao? khương trường sinh lắc đầu nói diệt chúng nó thân thể dễ như trở bàn tay chẳng qua là nhớ tới các ngươi tập võ cần cho nên mới lưu lại ta sẽ nghĩ biện pháp để cho các ngươi có thể tiếp nhận cũng không phải là trong thời gian ngắn hấp thu n à y chính là lâu dài quá trình bảy đại yêu thánh thân thể sao mà khổng lồ đầy đủ nhường rất nhiều người hưởng phúc nhưng hắn quyết định đem bảy đại yêu thánh thân thể tập trung ở một nhóm người trên thân trợ bọn hắn tốc độ cao mạnh lên hắn đầu tiên suy tính tự nhiên là người bên cạnh. mặt khác chính hắn cũng có thể dùng này bảy đại yêu thánh toàn thân là bảo có thể luyện chế đủ loại đan dược. ta tới trước, ta không sợ chết. bạch kỳ sông đến, hưng phấn nói, còn cọ sát hương trường sinh chân. khương trường sinh không để ý đến nó, bắt đầu hướng trong dược đỉnh đưa lên dược liệu. không nói bạch kỳ, yêu thánh thân thể cùng cơ võ quân khoảng cách đều cực lớn, mong muốn nhường cơ võ quân tiếp nhận. s ắ c thực đến đa hoa tâm nghĩ cùng công phu cũng may hắn có thể phân phó khương triệt giúp mình tìm kiếm mong muốn dược liệu cái này là bảo hộ một chiều chỗ tốt muốn cái gì có thể vận dụng một buổi sáng lực lượng đi tìm tìm mà là hắn có thể tiết kiệm phần lớn thời gian tới tu luyện chương 262, cứu khổ cứu nạn đại thiên thần địa phủ chi chủ thái hòa n 0 năm khoảng cách bảy đại yêu thánh ngã xuống đã qua 2 năm trong thời gian 2 năm khương trường sinh hương hỏa giá trị tăng vọt đám kia được hắn cứu vớt nhân tộc tiên dương khắp trốn sự cường đại của hắn cùng công đức bởi vì không biết tên liền tôn x ư n g hắn là cứu khổ cứu nạn đại thiên thần trong hai năm này hắn không để cho phân thân ra ngoài mở rộng sơn hải kinh cùng thiên địa bảo giám mà là chuyên tâm luyện công nhường phân thân luyện chế đan dược hắn chủ yếu là lo lắng yêu tộc sẽ quy mô đột kích có hai kiện trí bảo trong tay càng thêm an toàn hai năm qua đi phân thân cuối cùng đem yêu thánh máu thịt luyện chế thành thích hợp võ giả tô i thể nước thuốc cái kia bảy bộ khổng lồ thi thể còn tại đạo giới bên trong bị đại băng phong thần thuật đông kết khương trường sinh đem mộ linh lạc thanh nhi gọi tới làm cho các nàng cùng một chỗ luyện thể đồng thời hắn còn luyện chế ra rất nhiều yêu thánh thối thể đan phân phát cho long khởi quan cùng khương triệt khương triệt đang ở bồi dưỡng khương gia lực lượng khương gia mặc dù nắm giữ hoàng quyền nhưng võ đạo thực lực không thể yếu một khi hoàng thất cùng võ đạo thị tộc võ đạo thực lực sai biệt quá lớn mà đạo tổ lại đột nhiên không tại Hoàng quyền rất dễ dàng bị phá vỡ, người dã tâm là khó mà lường được, Khương Triệt tin tưởng, chỉ cần đạo tổ tan biến một quãng thời gian, những cái kia dã tâm người liền sẽ kìm nén không được. Một ngày này, Khương Trường Sinh mở to mắt, xem hướng phía nam, trong lòng bắt đầu đủ loại diễn toán. Vô tận Hải Dương trước mắt tồn tại cường đại nhất vẫn như cũ là 1.3 t tỷ giá trị bản thân, chính là võ nhân đại đế. Này đã nói lên yêu tộc tạm thời không có điều tra hắn. bảy đại yêu thánh ngã xuống đủ để chấn n h ấ p yêu tộc chí tôn phía dưới hết thảy yêu v ậ t mà yêu tộc chí tôn cũng không có hành động cũng không biết là thương thế chưa lành vẫn là kiên kỵ hắn mặc kệ như thế nào đây là chuyện tốt hắn có thể an tâm tu luyện không ngừng tăng cường địch nhân của mình yêu tộc tất nhiên không phải là tương lai duy nhất kẻ địch thánh triều có thể là tiên đoán vạn tộc sắp nổi chân chính đại tranh chi thế còn chưa mở màn hắn còn phải nỗ lực mạnh lên thông qua thiên địa vô cực nhãn Khương Trường Sinh cũng không có thấy yêu tộc đại quân lên phía bắc tình cảnh. Dù sao hắn một thân trí bảo yêu tộc căn bản không rõ ràng hắn là ai, đến từ phương nào. Bảy đại yêu thánh ngã xuống về sau, trên biển yêu tộc thế lực tán loạn, vô số yêu thú chạy trốn, sợ bị vị kia cứu khổ cứu nạn đại thiên thần thanh toán. Nguyên nhân chính là như thế. Các đại vận triều đạt được thở dốc không gian, cứu khổ cứu nạn đại thiên thần tên tuổi truyền đi càng lúc càng rộng, thậm chí che lại bàn cổ huyền điều đến mức đạo tổ tên. còn chưa chân chính tại vô tận hải dương truyền ra chỉ có lúc trước long mạch đại lục phụ cận vùng biển người biết được khương trường sinh thu hồi tầm mắt nhìn một chút trong đ ỉ n h viện sáu cái dược đỉnh cơ võ quân tam nữ chỗ dược đỉnh đều bị băng phong làm cho không người nào có thể nhìn trọng tình huống bên trong phân thân còn ở bên cạnh luyện đan khương trường sinh thì thi triển ngũ hành độn thuật chui vào lòng đất một đường lặn xuống hắn tới đến một mảnh bao la vô biên thế giới ngầm địa tầng mặt ngoài khảm nạm lấy rất nhiều bảo thạch vì thế giới ngầm mang đến ánh sáng cái kia chống đỡ lấy đại địa diệt thế thụ là khổng lồ như vậy thậm chí so chống đất trước còn muốn lớn nó hấp thu thiên cảnh đại địa khí vận thân cây đang không ngừng mạnh lên khương trường sinh đi vào trước mặt nó nó còn không nhận thấy được đang đang say ngủ bên trong đợi tại dưới mặt đất là vô cùng khô k h a n cho nên trong ngày thường nó phần lớn thời gian đều đang ngủ dù cho là đi ngủ nó cũng tại v ữ n g bước mạnh lên khương trường sinh đem địa phủ phóng xuất liền đặt ở diệt thế thụ trước mặt, sau đó thức tỉnh diệt thế thụ. Diệt thế thụ mặt người mở to mắt nhìn thấy là khương trường sinh, liền vội vàng nói t í n h ngữ. Ánh mắt của nó đi theo rơi xuống đất trong phủ địa phủ sau khi hạ xuống trở nên cực kỳ khổng lồ như một tòa núi cao. Trận trận khói đen từ địa phủ bên trong toát ra hướng mặt đất k h o á c h tán. Thật là tà môn đồ vật. Diệt thế thụ âm thầm nghĩ tới thấy địa phủ nó không hiểu tâm hoàng. Đây là địa phủ. sẽ tụ tập thiên hạ vong hồn, ngươi phụ trách bảo hộ nó. Khương Trường Sinh mở miệng nói, tụ tập vong hồn. Diệt Thế Thụ không khỏi tò mò. Khương Trường Sinh nói, địa phủ sẽ thành lập luân hồi trật tự, hội chủ làm thiệt sinh tử. Nếu là ngươi có thể bảo hộ nó, ngày sau chưa hẳn không thể trở thành quản lý luân hồi tiên thần một trong. Lời vừa nói ra, Diệt Thế Thụ trong nháy mắt bị nhen lửa, kích động nói, ngài yên tâm, ta nhất định liều mạng bảo hộ nó. tại nó trong lòng khương trường sinh một mực là tiên thần hình ảnh cho nên nó sẽ không nghi vấn khương trường sinh yêu cũng có thể thành thần diệt thế thụ rất là chờ mong nhìn về phía địa phủ ánh mắt cũng thay đổi trở nên hường h ự c khương trường sinh đi nhập địa phủ bên trong từ bên ngoài xem địa phủ chẳng qua là một t ò a giống như cung điện giống như lâu kiến trúc trên thực tế bên trong tự thành một phương thiên địa có rất nhiều cung điện lâu vũ phân bố ở bên trong rực rỡ môn màu đứng thẳng từng tôn âm phủ tượng đá tượng đồng âm khí b ứ c người hắn có thể cảm giác được địa phủ nhân quả lực lượng đã phát động hướng toàn bộ thiên cảnh đại địa k h u ế c tán giữa thiên địa có thật nhiều vong hồn bởi vì đủ loại nguyên nhân không có đầu thai còn sót lại tại thế gian được xưng là tà ma hình thủ cùng âm khô chính là tà ma đến tìm một vị địa phủ chi chủ chấp trưởng địa phủ trật tự khương trường sinh yên lặng nghĩ đến hắn đầu tiên nghĩ đến chính là hình thủ Hình thủ phụ tá Khương gia Hoàng quyền hơn 200 năm, tinh thông quyền lực quản lý, quá phù hợp nơi đó phủ chi chủ. Đi dạo trong chốc lát, Khương Trường Sinh liền rời đi địa phủ, trở về mặt đất. Hắn truyền âm cho hình thủ, nhường hình thủ chuẩn bị giao tiếp quyền lực trong tay cùng chức vụ, sau đó tới tìm hắn. Hình thủ mặc dù nghi hoặc nhưng không dám hỏi lại, lập tức tìm tới Khương Triệt đưa ra việc này. Cái gì? Ngươi muốn rời khỏi? Nhường c h ẫ n một lần nữa tìm người thay thế ngươi. có thể chấm có thể tìm ai khương triệt nhíu mày hình t h ủ có thể là hoàn mỹ nhất trung thực thủ hạ có thể giúp hắn giải quyết trong bóng tối rất nhiều chuyện mà lại không cần lo lắng hình t h ủ sẽ làm phản hình t h ủ nói đạo tổ có lệnh nói từ nay về sau ta không cần lại phụ tá khương gia hoàng quyền hắn muốn đối ta giao phó càng lớn sứ mệnh nghe xong là đạo tổ khương triệt lông mày giãn ra nhưng hắn vẫn có chút không bỏ thở dài nói ngươi đi chấm nên dựa vào người nào Hình thủ nói, ngài là thiên tử, người trong thiên hạ đều là ngươi sử dụng. Quân thần bắt đầu ôn chuyện, hoài niệm quá khứ. Hình thủ cũng không vội, khương trường sinh cũng không có khiến cho hắn lập tức chạy tới long khởi sơn. Sáng sớm hôm sau, khương triệt mới vừa mang theo gánh chịu hình thủ bản thể bảo hạp đến đây, giao cho khương trường sinh. Trong đình viện ba ngôi tượng đá không có dẫn tới khương triệt hứng thú, cũng là khương trường sinh phân thân khiến cho hắn n h a o mắt. Hắn nhìn về phía khương trường sinh, nhịn không được hỏi. đạo tổ ngài muốn cho hình thủ đi làm cái gì khương trường sinh tiếp nhận bảo h ạ p nói hắn tại khương gia triều đình cống hiến hơn 200 năm công đức viên mãn cũng nên phi thăng phi thăng đang ở tôi thể bạch kỳ ba yêu cùng tượng băng bên trong mộ linh lạc ba người rồn rập mở mắt nghiêng tai lắng nghe khương triệt cũng sững sốt trong lòng nhấc lên kinh đào hài lãng hắn cẩn thận từng l y từng tí hỏi hình thủ nhưng là muốn cùng ngài một dạng thành tựu tiên thần không sai ta đây Ngươi là vận triều thiên tử, bản thân cái này không là một loại tôi luyện, mà là phúc phận của ngươi. Khương Trường Sinh cắt ngang Khương Triệt, Khương Triệt cười khổ, cảm giác đến mình quả thật có chút quá phận. Hắn mặc dù mệt nhọc, nhưng hắn rõ ràng, hắn lại mệt mỏi cũng là trên vạn người, đứng tại thiên cảnh đại địa đỉnh phong, thao túng người trong thiên hạ sinh tử, không có người so với hắn trôi qua càng tốt hơn. Hắn bực tức cũng là xây dựng ở vô số người không dám nghĩ dã vọng phía trên. Một lát sau. khương triệt rời đi bạch kỳ nhịn không được hỏi ngài nói là sự thật không trường sinh nói thật giả không có trọng yếu như vậy người đang làm trời đang nhìn tiên duyên cũng không phải là cưỡng cầu tới các ngươi cũng chớ có suy nghĩ nhiều sau đó hắn cầm lấy bảo hạt chui vào lòng đất đi vào địa phủ bên trong khương trường sinh đem hình thủ phóng xuất hắn dùng tự thân pháp lực nhường địa phủ nhân quả lực lượng cùng hình thủ dung hợp tương đương với giao phó hình thủ trưởng khống địa phủ quyền lực Quá trình này cần thời gian, bởi vì hình thủ không đủ mạnh, không thể nóng vội. Tại dung hợp nhân quả lực lượng quá trình bên trong, hình thủ tiếp thu được quá nhiều quan ở địa phủ trí nhớ, theo chấn kinh biến thành chờ mong, theo hoàng hốt biến thành kinh hỉ. Nguyên lai đạo tổ nói là sự thật. Trường khống thế gian vong hồn, thao túng lân u hồi, đây không phải tiên thần, lại là cái gì? Qua đi tới 2 tháng, hình thủ mới vừa trở thành địa phủ chi chủ. nhóm đầu tiên đến từ thiên cảnh đại địa vong hồn cũng lần lượt đi vào địa phủ không trường sinh bản tôn hồi trở lại đến sân vườn bên trong địa phủ hết thảy giao cho hình thủ trước mắt địa phủ còn không có đủ nhường vong hồn đầu thai năng lực cần tích lũy số lượng nhất định vong hồn tăng cường nhân quả lực lượng sau mới có thể cùng võ đạo thế giới luân hồi quy tắc dung hợp mộ linh lạc cơ võ quân đã tôi thể kết thúc thanh nhi thì trở lại long khởi quan bên trong hai nữ đi vào k h ư n g trường sinh trước mặt tò mò hỏi thăm hình thủ đi nơi nào làm tiên thần khương trường sinh nói không thể nói thiên cơ bất khả lộ cơ võ quân cảm khái nói như thế nói đến tiên thần không ngừng một vị chủng tộc khác có phải hay không cũng có tiên thần bảo hộ đối với vấn đề này khương trường sinh khó trả lời mặc dù này phương thế giới liền hắn tu tiên nhưng hắn còn không rõ ràng lắm thiên ngoại tình huống coi như chủng tộc khác không có tiên thần bảo hộ có lẽ cũng có càng mạnh mẽ hơn lão tổ bảo hộ thiên ngoại ma hà tồn tại khiến cho hắn không thể không đối thiên ngoại giữ lại lo lắng thấy không trường sinh không trả lời cơ võ quân cảm giác mình có đáp án việc này chớ nói chia ra ngoài các ngươi tiếp tục luyện công đi không trường sinh lắc đầu nói sau đó trở về địa linh thụ trước tĩnh tỏa phân thân đi vào trong cơ thể hắn cùng hắn dung hợp hắn một lần nữa sáng tạo một bộ phân thân nhường hắn cầm trong tay sơn hải kinh thiên địa bảo dám rời đi mộ linh lạc cơ võ quân Bạch kỳ thì bắt đầu mặc sức tưởng tượng tiên thần thế giới. Khương Trường Sinh mặc dù đang nhắm mắt luyện công, nhưng cũng đang lặng lẽ nghe. Nếu như hắn thật sự là thiên nội thiên ngoại duy nhất tu tiên giả, vậy hắn về sau là có thể xây dựng tiên thần hệ thống. Nghe một chút phàm nhân ý nghĩ cũng có thể làm như tham khảo. Phụng Thiên Hoàng Triều Hoàng Cung trong Đại Điện. Thiên Tử Lý Nhai nghe quần thần hồi báo, vẻ mặt cổ quái. Cứu khổ cứu nạn đại thiên thần, không phải là đạo tổ a. Lý Nhai không hiểu nghĩ đến, hắn thấy trên đời nào có nhiều như vậy tiên nhân, tiên thần có thể có một vị cũng không tệ rồi, cũng hết sức phù hợp đạo tổ hình ảnh, đạo tổ cũng là dựa vào thần bí thái dương che đậy khuôn mặt. Một tên lão thần hưng phấn nói, bảy đại yêu thánh ngã xuống, đem ngăn chặn yêu tộc khuếch trương, tương lai mấy chục năm, Phụng Thiên ít nhất không cần lo lắng yêu tộc xâm lấn, Phụng Thiên còn có cơ hội chiến đấu thánh triều. Không chỉ là hắn, mặt khác văn võ cũng hết sức xúc động. nếu là Phụng Thiên có thể thành, bọn hắn tội gì đầu hàng tại mặt khác Hoàng Triều trước đó chỉ là sợ Phụng Thiên gánh không được yêu tộc thế công Lý Nhai chậm rãi nói như thế xem ra thế gian thật có tiên nhân vừa vặn nhờ vào đó sự tình tuyên dương một thoáng lôi thần lê nghi nhưng ờ thiên hạ bách tính biết được Phụng Thiên cũng có tiên thần bảo hộ nâng lên lê nghi cả triều văn võ cũng bắt đầu trâu đầu ghé tai nói như vậy đến đạo tổ khả năng thật sự là tiên thần hẳn là bằng không giải thích như thế nào lê nghi truyền thừa hắn quả thật có thể trưởng khống thiên lôi đúng vậy a lê nghi thực lực vượt xa cảnh giới của hắn không thể tưởng tượng nổi nếu như phụng thiên có tiên thần bảo hộ vô luận thật giả thiên hạ dân tâm nhất định hướng về bệ hạ đối với phụng thiên phát triển có lợi ích to lớn bệ hạ thánh minh a nghe quần thần nghị luận lý nhai nụ cười càng sâu cứu khổ cứu nạn đại thiên thần hoành không xuất thế nhường cần thần đối đạo tổ mâu thuẫn tan biến những cái kia phản đối người cũng sợ đạo tổ thật sự là tiên thần n g ầ n g đầu ba thước có thần minh một phần vạn bọn hắn chửi bới đạo tổ bị đạo tổ biết được chỉ là ngẫm lại bọn hắn liền sợ hãi đi qua một phiên thảo luận về sau lý nhai phong lê nghi vì phụng thiên lôi thần công chiếu thiên hạ không chỉ là phụng thiên hoàng triều mặt khác hoàng triều cũng vì cứu khổ cứu nạn đại thiên thần mà kinh ngạc đây chính là bảy đại yêu thánh lại bị tiên thần c h u diệt liền thân thể đều không có để lại. Các vùng biển yêu tộc chi thế đúng là tan rã, nhưng các triều không thể không tin tưởng. Một bên khác, bạch tôn ở trên vách núi nghe thủ hạ của mình hồi báo, mặt nạ nam tử ngoại trừ rằng giải cứu khổ cứu nạn đại thiên thần tình báo bên ngoài, còn đề cập võ nhân đại đế, võ nhân đại đế phục sinh về sau, lang thang thiên hạ, bởi vì quá mức cường địch đấu đá lung tung, đưa tới không nhỏ rối loạn. Trước đó vị kia đang tìm kiếm võ nhân đại đế. Tôn chủ, phục sinh võ đế thật không thể xem như võ đế. Bọn hắn đã là mới chủng tộc. Một khi bọn hắn bão đoàn, tuyệt đối là đối nhân tộc lớn lao đả kích. Mặt nạ nam tử trầm giọng nói. Nhấc lên vị kia tồn tại, hắn liền tức giận không thôi. Bạch tôn sắc mặt trở nên phức tạp, buồn bã nói: Ta thật sai lầm rồi sao? Mặt nạ nam tử kiên trì nói: Võ đế đảo hiến tế nhiều như vậy võ giả, kết quả công giã tràng, tôn chủ cũng đừng lại đi võ đế đảo con đường. không đáng ngài có thể vì nhân tộc làm càng nhiều chuyện hơn ngoại trừ ỉ vào thượng cổ võ đế nhân tộc tất nhiên còn có những biện pháp khác bạch tôn thở dài một hơi mặt nà nam tử nói theo phục sinh sau võ đế vô pháp sinh dục chúng ta người điều tra qua vị kia tồn tại hắn thử tìm nhân tộc nữ tử sinh sôi hậu đại nhưng thất bại đây cũng là hắn bức thiết muốn tìm được võ nhân đại đế nguyên nhân nếu bọn hắn không thể sinh dục lại không bảo hộ nhân tộc cần gì lại truy cầu bọn hắn Bạch Tô nói, xem ra trời xanh là công bằng, đưa cho bọn hắn vô cùng thân thể mạnh mẽ, nhưng cũng đoạn tuyệt bọn hắn thành tàu khả năng. Hắn lắc đầu, ngược lại hỏi, về sau ta không nữa truy cầu thượng cổ võ đế lực lượng, tiếp xuống bắt đầu tìm đại cảnh đi. Mặt nạ nam tử ngẩn người, kinh ngạc hỏi, vì sao tìm đại cảnh? Hôm nay thiên hạ người cũng đang thảo luận cứu khổ cứu nạn đại thiên thần, võ đế đảo tan biến về sau, trừ bọn họ lại không người quan tâm đại cảnh. phẳng phất nhân tộc căn bản không có đại cảnh trên đời này nào có nhiều như vậy tiên thần nếu thật là có vì sao dĩ vãng tế nguyệt bên trong không ra tay cứu trợ nhân tộc ta cảm thấy cứu khổ cứu nạn đại thiên thần cùng đạo tổ có quan hệ bạch tôn ý vị thâm trường nói ra có lẽ đạo tổ sở dĩ không đăng cơ sưng đế là cảm giác mình còn chưa đủ mạnh cho nên hắn đang ngủ đông nhưng lại không đành lòng nhân tộc gặp nạn chỉ có thể che giấu tung tích ra tay mặt nạ nam tử con n g ư ờ i phóng to rộng mở trong sáng hắn cố nén xúc động nói xác thực ta trước đó còn buồn bực nhân tộc làm sao có thể không có võ đế tư thái nếu như là đạo tổ vậy liền có thể giải thích đạo tổ mỗi lần ra tay vô luận địch nhân mạnh cỡ nào đều không phải là đối thủ của hắn còn có cái kia từng cọc từng cọc như là tiên nhân truyền thuyết hắn đúng là võ đế tư thái ừm toàn lực điều tra đại cảnh tung tích tìm tới đại cảnh sau lập tức nói cho ta biết sự tình khác đều có thể buông xuống bạch tôn nói xong nhắm mắt lại tiếp tục luyện công mặt nà nam tử thở dài một hơi mặc kệ như thế nào chỉ cần tôn chủ từ bỏ phục sinh võ đế kế hoạch liền tốt hình thủ rời đi tại đại cảnh trên triều đình đưa tới rất nhiều văn võ thảo luận tại đại cảnh trên triều đình văn võ bá quan đối hình thủ hoảng sợ lớn hơn đối khương triệt hoảng sợ khương triệt là minh quân nhưng hình thủ thủ đoạn tàn nhẫn chuyên môn giúp thiên tử làm việc không thể lộ ra ngoài dạng này thảo luận kéo dài mấy tháng hình thủ dần dần bị người quên lãng lại là một năm Tân Xuân Thái Hòa 51 năm trong ngự thư phòng Khương Triệt ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ cả vườn cảnh xuân hắn đã 106 t u ổ i phá vỡ đại cảnh lịch đại hoàng đế cao nhất chi linh hắn thoạt nhìn cũng mới năm 60 tuổi hắn trường thọ cũng làm cho đại cảnh bách tính đối đại cảnh tương lai càng thêm xem trọng minh quân trường thọ đại cảnh còn có thể tiếp tục bay lên đi vào Thái Hoang đã 38 năm Lê Dân Bách tính đã thành thói quen thái hoang h u n g thú tồn tại, thói quen mạnh hơn võ đạo. Đại cảnh cũng chính thức hướng đi ổn định bên trong. Khương Triệt lại là mê mang, thiên hạ nhất thống, bên ngoài không cường địch, quốc phú dân an, hắn lại cố gắng thế nào cũng không có khả năng có càng cao thành tựu. Đến mức tấn thăng thánh triều, thân vì thiên tử hắn rõ ràng nhất đại cảnh nội tình, hắn căn bản không nhìn thấy thành tựu thánh triều hy vọng. Thánh triều là không thể nào xuất hiện tại hắn này một vị thiên tử bên trên. Khương Triệt bỗng nhiên muốn nghỉ ngơi, ngược lại thiên hạ loạn không được, vất vả cả một đời, hắn cũng nên tốt thật buông lỏng. Lại nghĩ tới hình thủ, Khương Triệt tâm trở nên hừng hực. Nếu như hắn có thể trường sinh bất tử, cũng là có thể nỗ lực truy cầu thánh triều, thành tiên. Ý nghĩ này tại Khương Triệt trong lòng tốc độ cao mọc rễ nảy mầm, vô pháp ngăn chặn. Một đạo thân ảnh bước nhanh đi vào trong ngự thư phòng, chính là đạo thần. Hắn bây giờ đã là kim thân cảnh võ giả. Khoảng cách càn khôn cảnh cũng không xa, hắn bản thân tư chất không kém, lại ngồi tại cao vị, moi lấy được tài nguyên nhiều vô số kể, cảnh giới tự nhiên sẽ không ngừng tăng lên. Bệ hạ, đám kia luyện đan sư đã đến đến. Ngài nhìn một chút, khi nào thấy? Đạo thần cung kính mà hỏi. Khương Triệt đứng dậy, nói: vậy liền đi nhìn một cái đi. Đạo thần muốn nói lại thôi, hắn rất muốn hỏi Khương Triệt vì thế nào không tìm đạo tổ, nhưng nghĩ lại, đạo tổ địa vị cao cả. không có khả năng chuyên môn toàn tâm toàn ý giúp khương triệt luyện đan mà lại khương triệt theo đuổi cũng không phải tăng cường công lực đan dược mà là trường sinh bất lão đan thời gian thấm thoát năm năm khoảng trường đi qua khương trường sinh phân thân lần nữa trở về sơn hải kinh số trang đã nhiều đến 140 t r n ă m trang càng đi thái hoang chỗ sâu gặp phải hung thú càng nhiều thậm chí liền khí vận hung c h ủ n g đều trở nên nhiều hơn hắn một lần nữa phân ra một tôn phân thân n h ư n g phân thân mang theo hai bảo sau khi rời đi, ánh mắt nhìn về phía trong đình viện đang ở tôi thể dương chu. Mù linh lạc đầu năm hồi trở lại mộ dung gia, diệp tầm địch kiếm thần còn chưa trở về, khương tiền ba người càng là như vậy. Không tiền cùng diệp tầm địch đã đi đến nhị động thiên cảnh giới, mà bình an thì thuận lợi đột phá tới nhất động thiên cảnh giới. Bạch kỳ ba yêu cũng bắt đầu chuẩn bị đột phá càn khôn cảnh, tất cả mọi người tại tiến bộ đại cảnh cương thổ cũng tại vững bước khoe trương. thú vị là đương kim thiên tử bắt đầu không để ý tới triều chính vị k ỳ lang thang thái tử phản mà bị bức ép bất đắc dĩ bắt đầu trưởng khống quốc sự theo trước kia kinh thành hoàn k h ố trở nên trăm công nghìn việc không có cách thừa tướng nhóm đuổi theo hắn hắn lại không hy vọng đại cảnh sụp đổ chỉ có thể cắn răng bắt đầu bận rộn chuyện này tại dân gian lưu truyền rộng rãi đại đa số người đều cho rằng khương khánh sẽ trở thành vì hôn quân không nghĩ tới đương kim thiên tử buông tay mặc kệ về sau thái tử ngược lại đã thức tỉnh đối với khương triệt hành vi khương trường sinh cũng không dễ trách móc nặng nề dù sao hắn xác thực vô pháp luyện chế trường sinh bất tử đan coi như nói cho khương triệt khương triệt cũng sẽ không từ bỏ đứng tại khương triệt góc độ hắn có thể theo đuổi sự tình xác thực chỉ còn lại có trường sinh trừ ra việc này khương trường sinh hết sức hưởng thụ ngay lập tức sinh hoạt không có việc gì luyện một chút đan nhìn một chút thiên địa bát ngát cũng rất tốt cơ võ quân gặp hắn mở mắt lúc này tiến đến bên cạnh hắn thấp giọng nói đạo tổ gần đây kinh thành có chút không đúng, ngài phát hiện sao? Khương Trường Sinh mạn bất kinh tâm nói, ừm, ảnh hưởng không lớn. Cơ võ quân không khỏi tò mò, hỏi ngài đã phát hiện là chuyện gì xảy ra? Gần nhất một năm, nàng có mấy cái ban đêm cảm nhận được kinh thành khí vận đang chấn động, nhưng vừa đến h ừ n g đông liền khôi phục. Loại ba động này không tính lớn, nhưng xuất hiện mấy lần, không để cho nàng đến không lo lắng. Không có gì, không cần để ý. chỉ cần không thương tổn cùng bách tính cũng không cần quản mà lại đây cũng là thiên tử ý nguyện khương trường sinh lời hết sức tùy ý nhưng nhường cơ võ quân càng thêm tò mò liên quan đến thiên tử bạch kỳ ngẩng đầu nói t r á c h không được ta có mấy lần ban đêm đi kinh thành bên trong truyền mơ hồ nghe được khóc thét thanh âm đến từ hoàng cung nguyên lai là thiên tử đang làm trò quỷ hắn sẽ không vì trường sinh bất tử mà cử chỉ điên rồ đi khương trường sinh một lần nữa nhắm mắt lại nói chỉ cần không thương thiên hại lý liền theo hắn đi coi như hắn ngăn cản thì có ích lợi gì chẳng lẽ ép buộc khương triệt từ bỏ truy cầu trường sinh an tâm làm thiên tử làm như vậy sẽ chỉ lên phản hiệu quả trừ phi hắn muốn phế đi khương triệt thiên tử vị trí nhưng làm như vậy đối khương triệt không công bằng cơ võ quân cảm khái nói trường sinh bất tử đây là bất luận cái gì người đều hướng tới sự tình có thể mạnh như võ đế cũng sẽ có thọ hết chết ra ngày đó chẳng qua là thân thể bất diệt thôi. Bạch Kỳ nói, thật tốt tập võ, tăng cường tuổi thọ, không càng thực tế điểm. Cơ võ quân nói, hoàng triều thiên tử tuổi thọ mặc dù so vận triều thiên tử dài, nhưng bản thân cũng là ước hẹn buộc, bọn hắn không có khả năng so càn khôn cảnh sống được lâu, thậm chí khả năng so ra kém kim thân cảnh. Mặc dù nhường ngôi hoàng vị, cái này số mệnh cũng sẽ truy tùy bọn hắn, cái này là vận triều thiên tử số mệnh, mặc dù thành tựu thánh triều thánh thượng cũng sẽ bị đại nạn vây khốn. thánh triều thánh thượng ngoại trừ khai triều võ đế sống được dài nhất cũng mới 500 t u ổ i bạch kỳ nhếch miệng cười nói lúc này mới công bằng trời xanh là công chính cơ võ quân không có phản bác vạn sự vạn vật đều có h ắ n quy luật một bên khác thiên tử trong tầm cung chỉ mặc áo trong khương triệt nằm ở trong ao hưởng thụ lấy dược liệu tầm bổ đầu của h ắ n tựa ở một nữ tử trên đùi nữ tử này chính là khương triệt hai năm trước mới lập phi tử Tên là Ngọc Phi, dáng người thướt tha, trang dung đẹp đẽ, đang giúp Khương Triệt vò theo đầu. Bệ hạ, tiểu bồng lai giáo đan dược không có có hiệu quả sao? Ngọc Phi nhẹ giọng hỏi, ngữ khí ôn nhu. Khương Triệt nhắm mắt lại, nói, không có, đều là đồ bỏ đi. Ngọc Phi con ngươi đảo một vòng, nói, bệ hạ, không bằng phái người đi đi săn Long Huyết Sơn rùa đi. Long Huyết Sơn rùa chính là Thái Hoang tuổi thọ dài nhất hung thú một trong, nó máu luyện chế thành đan. tất nhiên có thể tăng trưởng ngài tuổi thọ nhưng ngài sống ngàn năm vạn năm ngài mới có thời gian dài hơn đuổi theo trường sinh bất tử nha chương 264, t h á i hoang c h ủ n g tộc hai chén rượu long huyết sơn quy mạnh bao nhiêu khương triệt không có mở mắt lười biếng mà hỏi ngọc phi nói chúng nó là một nhánh b à n g đại c h ủ n g quần nếu như có thể điều động thất động thiên võ giả tiến đến có hy vọng bắt được một đầu khương triệt mở to mắt ánh mắt u u nói ái phi của c h ẫ m chấm đi chỗ nào tìm thất động thiên võ giả quan thánh ra ngoài truy cầu võ đạo đã có 10 năm chưa về bệ hạ còn có long khởi sơn nha nghe vậy khương triệt lập tức ngồi dậy ngọc phi vội vàng quỳ xuống đem cái chán kề sát ở bên cạnh ao khương triệt khẽ nói chấm nói qua không muốn để long khởi sơn chấm không muốn bị đạo tổ xem thường đạo tổ cũng biện chế không ra trường sinh bất tử đan thần thiếp đáng chết thần thiếp cũng không đề cập tới nữa Ngọc Phi kinh sợ nói, Khương Triệt quay người nhìn về phía nàng, trong lòng mềm nhũn, thở dài một hơi, đưa nàng nâng đỡ. Khương Triệt thấp giọng nói, Ái Phi, thân phận của ngươi đặc thù, giấu giếm được trong hoàng cung tất cả mọi người, nhưng không có khả năng giấu giếm được đạo tổ. Nếu là c h ẫ m nghe lời ngươi đi tìm đạo tổ, đạo tổ tất nhiên sẽ đối ngươi sinh nghi. Ngươi thật sự cho rằng ngươi biến hình thủ đ ạ n có thể giấu giếm được đạo tổ? Hắn tất nhiên đã biết được ngươi tồn tại, sở dĩ không ra tay là bởi vì ngươi an phận. có một số việc tuyệt đối không nên vi phạm bằng không chấm cũng không bảo vệ được ngươi ngọc phi ngẩng đầu ủy khuất nói thần thiết biết được là thần thiết cân nhắc không chu toàn khương triệt theo áo đi ra nói cho chấm cởi áo đi chấm muốn đi xem đám phế vật kia trong ngày thường đến cùng có hay không vì chấm thành tâm thành ý luyện đan dùng năng lực của ngươi chúng ta lặng lẽ đi thần thiết tuân mệnh ngọc phi liền vội vàng đứng lên tiến đến cầm long bào mấy ngày sau 23 vị luyện đan đạo sĩ bị đương chúng chém đầu dẫn tới dân gian nghị luận ầm ĩ các quan lại thì cảm thấy thoải mái theo bọn hắn nghĩ bệ hạ trở nên ngu ngốc cũng là bởi vì đám này đạo sĩ nhưng mà thứ nguyệt lại có đại lượng đạo sĩ hòa thượng theo thiên hạ các nơi vào kinh nhường các quan lại rất là im lặng luôn có người không sợ chết a vô biên trong sa mạc cát vàng đầy trời một tôn to lớn hắc ảnh vô pháp bị gió cát che đợi thân thể đó là một đầu lớn như dãy núi màu đen rắn, đầu của nó giống như cá sấu dữ tợn đáng sợ. Giờ phút này, này tôn hung thú đã ngất đi. Khương Trường Sinh đang đang hấp thu hồn phách của nó. Đối với không o á n không cửu hung thú hút xong hồn phách về sau, Khương Trường Sinh liền sẽ phóng sinh. Nếu là ngày sau gặp được, nói không c h ừ n g còn có thể trở thành lực chiến đấu của hắn. Phạm La bị Sơn Hải kinh hấp thu một nửa hồn phách, hắn bản thể cũng sẽ bị hắn điều khiển. cho nên trước đó những cái kia bị sơn hải kinh ghi chép hung thú đều còn sống phân tán tại thái hoang các nơi khương trường sinh chậm rãi khép lại sơn hải kinh còn lại một nửa hồn phách một lần nữa chui vào hung thú trong cơ thể hắn mở miệng nói ra đi dám ở hắn lúc chiến đấu âm thầm theo dõi sinh linh cũng không nhiều lần trước vẫn là vị kia hai ước giá trị bản thân thông thiên địa mà lần này là một đám sinh linh đều rất yếu tối cường cũng mới ngàn vạn ra mặt tiếng nói vừa ra đất cát hạ xuống, lần lượt từng bóng người chậm rãi thoát ra, lại là một đám mọc ra đầu người côn trùng, trùng thân giống như bọ rùa, do so lầu các còn muốn khổng lồ, cầm đầu đầu người côn trùng tướng mạo già nua, hắn cung kính nói: chúng ta không có ác ý, bản thân tộc ta liền ở tại vùng s a mạc này, xin ngài chớ trách. Khương Trường Sinh chú ý tới bọn hắn linh trí rất cao, bắt đầu giao lưu cùng nhân tộc không thể nghi ngờ, như thế cùng thái hoang hung thú khác chủng tộc khác biệt, vùng này đã là thái hoang chỗ sâu. khoảng cách thiên cảnh đại địa tương đương với long mạch đại lục cùng thần cổ đại lục khoảng cách khương trường sinh hỏi các ngươi là gì tộc đợi ở chỗ này bao lâu chúng ta là sa tộc sinh tại đất cát bên trong chủng tộc thành lập đã có năm vạn năm khoảng chừng khương trường sinh lại tiếp tục hỏi mấy vấn đề hắn phát hiện một điểm sa tộc đối khái niệm thời gian cùng nhân tộc một dạng ngôn ngữ cũng giống vậy không có khả năng trùng hợp như vậy hắn sinh ra một cái to gan ý nghĩ chẳng lẽ Thái Hoang đã từng từng sinh ra đại nhất thống c h ủ n g tộc truyền bá văn hóa cho các tộc mà nhân tộc liền là một cái trong số đó mặc dù nhân tộc rời đi Thái Hoang cũng kế thừa này chút văn hóa lẽ thường Khương Trường sinh hỏi vậy ngươi có thể từng gặp ta sinh linh như vậy Sa tộc lão g i ả lắc đầu nói chưa từng thấy tận mắt nhưng ở Vương tộc Di Cung trong gặp qua cùng ngày tương tự sinh linh Khương Trường sinh đi theo tìm hiểu Thái Hoang Vương tộc tình báo Sa tộc lão g i ả thành thật trả lời Sa tộc rất đơn thuần, ít nhất không có nhân tộc như vậy lục đục với nhau. Đối mặt Khương Trường Sinh hỏi thăm, câu trả lời của hắn hết sức chân thành, biết đến liền trả lời, không biết thì nói không biết được. Nếu là hỏi cái gì, hắn đều biết. Khương Trường Sinh ngược lại không tin. Thái Hoang Vương tộc xác thực đã từng thống nhất qua Thái Hoang Đại bộ phận sông núi, mười phần cổ lão sớm tại 10 vạn năm trước liền đã tan biến. 10 vạn năm vẫn là Sa tộc chính mình đánh giá cụ thể tan biến bao lâu, không có c h ủ n g tộc rõ ràng. thậm chí các tộc đều quên Thái Hoang chủng tộc tồn tại. Thái Hoang bao la, nếu có thể sinh ra nhân tộc dạng này linh trí chủng tộc, tự nhiên cũng sẽ sinh ra mặt khác linh trí chủng tộc. Sa tộc liền là một cái trong số đó. Chúng nó thiên sinh so hung thú thông minh, nhưng nhục thể của bọn nó tư chất kém xa những cái kia ngu dốt hung thú. Dù vậy, chúng nó cũng có thể dựa vào trí tuệ của mình tại Thái Hoang sinh tồn. Một phiên trao đổi về sau, Khương Trường sinh đối Sa tộc giác quan còn không sai. Trước khi đi. Hắn từ trên người hung thú cắt xuống một khối thịt lớn cho Sa Tộc, sau đó đem hung thú rời đi. Đã cam đoan hung thú sinh tồn cũng có thể báo lại Sa Tộc. Sa Tộc lão giả thật cao hứng, bái tạ Khương Trường Sinh cũng cam kết về sau nếu là gặp được ngài đồng bào chúng ta cũng sẽ nhiệt tình tiếp đãi. Khương Trường Sinh lắc đầu cười nói nhớ kỹ ta là nhân tộc, nếu như gặp được những người khác các ngươi vẫn là cẩn thận một chút tận lực không muốn ra mặt, không phải tất cả mọi người như ta như vậy. cũng có người cùng hung thú một dạng thờ phụng m ạ n h được yếu thua nói xong khương trường sinh quay người rời đi xa tộc sinh linh nhóm thì thảo luận lên nhân tộc bọn hắn còn là lần đầu tiên nghe được nhân tộc nhị chữ tại về sau trong vài năm khương trường sinh lại lần lượt gặp mặt khác linh trí c h ủ n g tộc linh trí c h ủ n g tộc đặc điểm liền là am hiểu ẩn giấu bình thường là rất khó quan chắc đến dù sao nhục thể của bọn hắn yếu tại c h ủ n g tộc khác chỉ có thể ẩn núp trong đó có một n g h á n h chủng tộc nhường Khương Trường Sinh có chút quan tâm, tên là Linh Tộc. Linh Tộc nhỏ nhắn, thân thể như nước, có thể biến thành đủ loại bộ dáng. trong hoàng cung cái vị kia liền là Linh Tộc Sinh Linh, khí tức gần, thân thể bản chất một dạng. Linh Tộc nhìn thấy Khương Trường Sinh liền trốn đi, sợ bị để mắt tới. Một mực đến p h á p lực sắp hao hết, Khương Trường Sinh mới vừa trở về. hắn chẳng qua là một bộ phân thân. Thái Hòa 61 năm, lại là 5 năm trôi qua. Khoảng cách bảy đại yêu thánh ngã xuống đã qua 13 năm, đại cảnh vẫn như cũ mưa thuận gió hòa, không có ngoại địch. Khương Trường Sinh dung hợp phân thân, đạt được phân thân trong khoảng thời gian này trải qua trí nhớ, hắn lần nữa phân ra một tôn phân thân, tiếp tục phải đi ra. Phân thân sau khi rời đi, Khương Trường Sinh mở miệng nói, gọi hắn vào đi. Nghe vậy, một mực xem Khương Trường Sinh vẻ mặt bạch kỳ cất t ố c thoát ra ngoài. Một lát sau, bạch kỳ mang theo Khương Khánh đến đây. Khương Khánh chính là hiện thời Thái tử, đã qua 90 tuổi. Hắn đã rút đi lúc còn trẻ khí phách cùng thoải mái. Hắn cũng là cho đến tận hôm nay số tuổi lớn nhất Thái tử. Thấy có chút tăng thương hắn, Khương Trường Sinh không hiểu nghĩ đến cảnh nhân tông Khương t ú cùng đương kim Thiên tử, hai người đều từng lo lắng qua chính mình sẽ làm cả đời Thái tử, có thể từng nghĩ tới có hậu nhân tại Thái tử vị bên trên đợi đến so với bọn hắn còn muốn lâu. Gặp qua đạo tổ, Khương Khánh chắp tay nói. nhìn về phía khương trường sinh ánh mắt rất là phức tạp. vì để cho hắn an tâm xử lý quốc sự, khương triệt đã đem khương trường sinh cùng khương gia huyết mạch quan hệ nói cho hắn biết, bản ý là khiến cho hắn yên tâm to gan làm việc, không cần lo lắng đạo tổ, lại làm cho hắn sinh ra khác một cái ý nghĩ. hắn muốn tìm tổ tông chủ trì công đạo. khương khánh b ị t một thoáng quỳ gối khương trường sinh trước mặt, cơ võ quân mở to mắt nhìn về phía hắn, hoàng thiên, hắc thiên cũng nhảy dựng lên. tại các nàng kinh ngạc biểu lộ dưới khương khánh bắt đầu điên cuồng dập đầu đập đến cái chán đều phá khương trường sinh thở dài nói tốt nói đi ngươi muốn cái gì khương khánh ngẩng đầu cắn răng nói ta muốn hoàng vị phụ hoàng say mê trường sinh cùng yêu phi không để ý tới triều chính đã 10 năm có thừa hắn đã không xứng làm đại cảnh thiên tử thỉnh đạo ngài vì ta làm chủ nhìn xem khương trường sinh hốc mắt của hắn đều đỏ trong ngày thường hắn cũng không phải t h í c h khóc tính cách chẳng qua là phiền muộn trong lòng biệt khuất tích lũy nhiều không chỗ phát tiết khương trường sinh nói ngươi muốn cho ta bước bách thiên tử thoái vị khương khánh gật đầu nói ngài một câu là có thể không động binh lưỡi đao nhường đại cảnh giao tiếp hoàng quyền ta mặc dù nghĩ làm thiên tử nhưng không muốn phụ tử tương tàn thái tông từng nói qua khương gia hậu đại khó lường lại phụ tử tương tàn ta vẫn nhớ tiểu tử này khương trường sinh hít mắt biết được khương khánh là cố ý cầm khương tử ngọc tới khuyên nói hắn có thể nghe được khương tử ngọc hắn tâm vẫn là ba động một chút bạch kỳ thận trọng nói chủ nhân xác thực nên như thế a nhường ngôi hoàng vị về sau không triệt vẫn như cũ có khả năng truy cầu trường sinh bất tử cũng không phải lập tức liền phải chết nó đối khương khánh ấn tượng rất không tệ bởi vì khương khánh hàng năm đều sẽ cho long khởi quan tặng lễ sẽ còn định nọt chúng nó mỗi lần nó mang theo hoàng thiên hắc thiên đi kinh thành Khương Khánh đều sẽ đặc biệt chiêu đãi chúng nó. Khương Khánh dùng một câu ngài là đạo tổ sủng ái nhất thần thú triệt để bắt tù binh nó hảo cảm. Khương Trường Sinh có chút phảng phất. Năm đó Khương Triệt đã từng dạng này đi tìm hắn. Bây giờ con trai của Khương Triệt lại tới, thật sự là thiên đạo tốt l u â n hồi. Bất quá Khương Khánh nâng lên Khương Tử Ngọc. Khương Trường Sinh lần này dao động. Thôi, ngươi lại trở về đi. Mấy ngày nữa ta sẽ gọi Thiên Tử đến, nhưng ta sẽ chỉ khuyên hắn, sẽ không bắt buộc. Khương Trường Sinh nói xong liền nhắm mắt. Khương Khánh mừng như điên, vội vàng bái tạ. Trước khi đi còn hướng trong đình viện Cơ võ quân ba yêu từng cái cáo từ. Mấy ngày sau Khương Triệt đến đây bái phòng Khương Trường Sinh, hắn vẻ mặt tươi cười, trạng thái rất tốt. Nhập viện sau còn trêu đùa bạch kỳ ba yêu vài câu. Sau đó đi đến Khương Trường Sinh trước mặt hành lễ. Khương Trường Sinh mở to mắt, đứng dậy đi đến trước bàn đá, nói: tới ngồi đi. Tổ tôn chúng ta thật tốt tâm sự. tổ tôn bạch kỳ ba yêu trường to mắt cơ võ quân thẩm nghĩ quả là thế bạch kỳ kỳ thật trước đó cũng có đã đoán nhưng không nghĩ tới là thật khương triệt nụ cười hơi ngưng lại ý thức được sự tình không thích hợp vội vàng ngồi xuống tư thái cung kính không có mới vừa vào viện lúc tự tại khương trường sinh tự mình rót hai chén rượu nói trước đó vài ngày nhảm chán không có việc gì điều chế hai chén rượu một chén vì thiên thu cửa vào đắng chát nhưng dư vị vô tận một chén vì bá nghiệp tiểu kình nồng đậm dễ dàng sai lòng người ngươi muốn uống thế nào chén chương 265, ư ơ xương n h ạ c nguyên niên lần nữa đầu thai khương triệt tốt xấu làm 61 năm hoàng đế tự nhiên hiểu rõ khương trường sinh ý tứ tiểu tử thối kia khương triệt trong nháy mắt đoán được là khương khánh cách làm hắn bản năng thấy phẫn nộ nhưng ngay sau đó cỗ này cảm xúc lại biến thành vui mừng hắn một mực chờ đợi khương khánh làm như vậy Những năm này say mê trường sinh, kém chút khiến cho hắn quên cái này dự tính ban đầu. Hắn cũng đã từng trải qua thống khổ như vậy, cho nên hết sức vui mừng. Khương Khánh cử động, ít nhất nói rõ Khương Khánh trở nên có d ã tâm, có chủ kiến, mà không phải lúc trước chơi bời lêu lổng thái tử. Thế nhưng thật đến hắn muốn thả tay thời điểm, hắn đột nhiên lại rất không cam lòng. Giờ khắc này, hắn lại hiểu rõ thuận thiên hoàng đế năm đó ý nghĩ. Người trung quy là mâu thuẫn. có rất ít người có thể thật sự hiểu mình rốt cuộc là như thế nào người khương triệt hít sâu một hơi nhìn lên trước mặt hai chén rượu hắn biết mình nhất định phải làm ra lựa chọn cơ võ quân bạch kỳ hoàng thiên hắc thiên đều nhìn c h ầ m c h ầ m hắn rất tò mò hắn sẽ như thế nào lựa chọn khương triệt vươn tay sờ về phía tên là bá nghiệp chén rượu có thể sắp sờ đến lúc hắn vẫn là chần c h ờ cuối cùng chuyển mà nắm chặt thiên thu rượu hắn d ư ơ n g mắt nhìn về phía khương trường sinh. nói lão tổ có thể hay không lại cho ta thời gian 5 năm 5 năm về sau ta lại nhường ngôi thiên tử cùng thái thượng hoàng tranh lệch vẫn còn rất lớn hắn không làm thiên tử quyền lực tự nhiên sẽ giảm xuống khương trường sinh nói được 5 năm mà thôi tin tưởng khương khánh chờ được khương triệt như chút được khánh nặng khương trường sinh nói truy cầu trường sinh không có sai ta tuy vô pháp giúp ngươi nhưng ta cũng sẽ không ngăn cản ngươi chẳng qua là ngươi chính là thiên tử chứ quên lê dân bách tính cùng giang sơn xã tắc khương triệt đem thiên thu rượu uống một hơi cạn sạch sau đó tán thán nói rượu ngon n à y rượu cũng không có ngài nói đ ắ n g như vậy chát chát hoàng quyền sự tình tận giao trong rượu sau đó khương trường sinh hỏi hắn trường sinh sự tình nhắc lên việc này khương triệt hứng thú bừng bừng phấn chấn thao thao bất tuyệt nói đến khương trường sinh nghe được say sưa ngon lành bạch kỳ yên lặng cảm khái ai có thể nghĩ tới đại cảnh hoàng quyền liền dễ dàng như vậy định ra cơ võ quân thì nghĩ đến càng nhiều đạo tổ không phải thiên tử lại có được do so thiên tử càng lớn quyền lực cùng uy vọng đây cũng không phải là đơn thuần thực lực có thể mang tới tin tưởng đạo tổ chỉ cần buông lời đại cảnh người đều nguyện tùy tùng hắn lật đổ khương triệt thống trị điểm này là đáng sợ nhất đạo tổ đi đường là các triều đại võ đế cũng không từng đi qua đường đã không có gánh chịu thiên tử khí vận đại giới lại có thể bảo hộ vận triều bất quá cũng chỉ có đạo tổ có thể làm được đổi lại mặt khác võ đế làm nhiều chuyện như vậy lại sống lâu vận triều bên trong h ắ n khí vận đã sớm cùng vận triều dung hợp nhưng đạo tổ thần thông quảng đại vậy mà có thể cự tuyệt vận triều khí vận nàng không cách nào tưởng tượng đạo tổ là làm sao làm được sau hai canh giờ khương triệt hồi cung khương khánh phái người nhìn trầm trầm hắn thấp thỏm lo lắng cùng đợi nhưng hắn lại không tốt đến hỏi đạo tổ ra vẻ mình hết sức lỗ mãng nhưng căn cứ thủ hạ nói thiên tử tựa hồ thật cao hứng vì sao cao hứng? chẳng lẽ đạo tổ cầm trường sinh dược cùng phụ hoàng đổi hoàng quyền rồi? khương khánh suy nghĩ lung tung. trở lại trong tầm cung, khương triệt đem chính mình 5 năm sau muốn nhường ngôi tin tức nói cho ngọc phi. ngọc phi quá sợ hãi, nói vì sao muốn nhường? khương triệt nói cũng nên nhường, chấm đã mất ý lại làm thiên tử, bây giờ chẳng qua là chiếm lấy thiên tử vị trí đi bản thân tư dục thôi. có thể ngươi là thiên tử. Đại cảnh vốn là ngươi nói tính a? c h ấ m là đại cảnh thiên tử, nhưng đại cảnh không phải thiên tử. Khương triệt lắc đầu nói, sau đó hướng đi bên trong điện. Ngọc phi s ử n g sốt dư vị câu nói này, nàng mặt lộ vẻ vẻ khâm phục. Lúc này theo sau Long Khởi Sơn chuyến đi về sau, Khương triệt trở nên càng thêm điên cuồng, trắng trợn nhường từng cái quân đội vì chính mình đi săn mạnh mẽ hung thú, hắn ban bố phong phú khen thưởng, dẫn tới thiên hạ võ giả điên cuồng. đại cảnh lần nữa nhấc lên một trận đối thái hoang lớn đi săn khương trường sinh biết được việc này cũng chỉ là cười một tiếng mà qua hắn tiếp tục lấy hư nhàn sinh hoạt khương khánh cũng theo khương triệt trong miệng đạt được hứa hẹn hắn chỉ cần đợi thêm 5 năm bởi vậy hắn bắt đầu trợ giúp khương triệt cũng xem như tận hiếu thời gian tốc độ cao trôi qua 3 năm thoáng qua tức thì thái hòa 64 n năm xuân hạ giao tế thời tiết khương trường sinh đang tại luyện công trước mắt đột nhiên xuất hiện một hàng chữ thái hòa 64 n ă m bị ngươi đánh dấu trương anh đầu thai thành công giáng sinh tại t y quốc trương anh chết như thế nào khương trường sinh âm thầm kinh ngạc trương anh bởi vì trợ giúp kỳ duyên thương hội cùng đại cảnh thành lập tốt đẹp quan hệ tài thương hội bên trong địa vị tăng nhanh như gió liền tại trên triều đình cũng có được địa vị vô cùng quan trọng mặc dù võ đ ạ o tư chất không được tốt lắm nhưng dựa vào nhiều như vậy tài nguyên nện cũng có thể ném ra cái trường thọ đến Bình thường đi ra ngoài lại có nhiều như vậy võ giả bảo hộ. Đối với Trương Anh, hắn cũng là không có hương hoài chúc phúc. Hai người mặc dù quan hệ không tệ, thế nhưng xây dựng ở trên lợi ích, hắn lại không thu thiệt Trương Anh. Hắn suy nghĩ một chút, truyền âm cho trong k i n h t h à n h Lý Mẫn, nhờ Lý Mẫn hỗ trợ điều tra một chút. Lý Mẫn bây giờ đã là bạch y vệ tổng vệ, quyền lực hùng hậu, rất dễ dàng tra được. Không đến 7 ngày, Lý Mẫn liền tới bái phòng Khương Trường Sinh. Hai tháng trước. Kỳ duyên thương hội tại Thái Hoang tu kiến phân đà mong muốn tại Thái Hoang xây thành trì cho mạo hiểm võ giả ở lại đồng tiến đi đủ loại mua bán nhưng ở trên đường tao ngộ thần bí hung thú tập kích dùng trương anh ở bên trong thương hội võ giả toàn quân bị diệt việc này bị Thái tử điện hạ đè xuống đến nhường Kỳ duyên thương hội trước làm điều chỉnh lại công khai Lý Mẫn nhắc lên việc này cũng không khỏi sụt sịt hắn cùng trương anh quan hệ cũng không tệ chủ yếu là trương anh biết làm người nhân duyên cực tốt. nói đến gần đây đại cảnh phụ cận hung thú càng ngày càng nhiều cũng không thông báo sẽ không ủ thành họa lớn lý mẫn dầu dĩ nói sau đó nhìn khương trường sinh nước mắt khương trường sinh nói hung thú dù sao cũng là chủng tộc cũng không phải là giã thú nhân tộc đi săn nhiều như vậy hung thú tổng hội ninh đón kiếp nạn đây là phải qua sự tình về sau có các ngươi n h ớ c đầu thời điểm câu nói này nói bóng gió hắn sẽ không nhúng tay mặc dù đại cảnh tại mạnh mẽ nhưng cũng cần l ị c h luyện chờ nguy hiểm đại cảnh Giang Sơn hắn lại ra tay nghe nói như thế Lý Mẫn căng thẳng trong lòng xem ra thật đúng là muốn phát sinh việc lớn hai người lại trò chuyện trong chốc lát Lý Mẫn rời đi Bạch Kỳ cảm khái nói chắc không được Trương Anh rất lâu không có tới tặng lễ Nguyên Lai chết a thật sự là đáng tiếc nó rất hoài niệm Trương Anh tặng những cái kia mỹ thực Khương Trường Sinh cũng là không có suy nghĩ nhiều đi theo nhắm mắt hai năm sau Thái Hòa 66 năm, Thiên Tử chiếu cáo Thiên Hạ chuẩn bị nhường ngôi Hoàng vị. Sang năm đầu xuân, Thái Tử Khương Khánh đem đăng cơ. Này chiếu vừa ra, Thiên Hạ xuân sao? Không có người nghĩ đến Thiên Tử hội nhường ngôi. Từ xưa đến nay, đại cảnh Hoàng vị đều là Thiên Tử sắp chết trước mới để cho vị. Ngày nay Thiên Tử thân thể vẫn ở vào rất tốt trạng thái, sống thêm mấy chục năm hẳn không có vấn đề. Bất quá bởi vì Thái Tử những năm này làm rất không tệ. dẫn đến thiên hạ bách tính cùng triều thần cũng không có ý kiến, chẳng qua là cảm khái thôi. Thiên tử những năm này đã ở kinh thành phía bắc xây dựng một đám cung điện tên là tông cung, chiếm diện tích bao la trong kinh thành gần với hoàng cung. Hắn chuẩn bị đem chính mình hết thảy phi tử đều mang đến tông cung, nhưng ờ vị hắn tự nhiên không tốt lại đợi tại hoàng cung. xử lý việc này chính là thái tử khương khánh, khương khánh rất chân thành, đem tông cung tu kiến đến vô cùng hoa lệ, mười phần khí phái. nhường người kinh thành đều tại tán thưởng lòng hiếu thảo của hắn năm sau khương khánh đăng cơ đổi niên hiệu vì xương nhạc xương nhạc nguyên niên mới thiên tử và chỗ khương triệt mang theo chính mình hoàng hậu tần phi chuyển đến tông cung bởi vì khương triệt vẫn còn năm này khắp t r ố n mừng vui cũng không đại tang trên kim loan điện người mặc long bào khương khánh nhìn cả chiều văn võ vui sướng căn bản che đậy giấu không được hai tay của hắn sờ lấy long ỷ lan can chỉ cảm thấy như vậy thoải mái cả chiều văn võ đều cười nhìn lấy hắn phần lớn đều là nhìn xem hắn lớn lên cho nên hết sức vui mừng hắn hôm nay không thể không nói thái hòa thiên tử tuy muộn năm ngu ngốc nhưng cũng bước ra một vị minh quân đến đây cũng là một chuyện tốt trần lễ cười ha hà nói bệ hạ ngài sơ đăng thiên tử vị trí có thể có ý nghĩ gì nói cho ta biết chờ ít nhất cũng vì bọn ta dẫn dắt hướng đi quân thân gật đầu d ồ n d ậ p mở miệng Đại điện bầu không khí vui sướng, chỉ vì Khương Khánh đăng cơ trước đó cùng bọn họ đều là hảo hữu quan hệ. Khương Khánh hít sâu một hơi, lộ ra nụ cười, nói: c h ấ m sớm đã có ý nghĩ, chưa vị ái khanh, các ngươi cảm thấy đại cảnh trước mắt thiếu nhất cái gì?" Lời vừa nói ra, q u ầ n thần hai mặt nhìn nhau, thiếu cái gì? Bọn hắn thật đúng là nói không nên lời, bởi vì theo bọn hắn nghĩ, bây giờ đại cảnh trước nay chưa có cường thịnh, văn võ, kinh tế đều không kém. Trần lễ t ự hồ nghĩ đến cái gì sắc mặt biến hóa. Đại cảnh không thiếu võ, võ đạo cường t h ị đại cảnh không thiếu văn, văn đạo sáng chói. Thương hội như lâm càng làm cho bách tính không lo ăn mặc, nhưng đại cảnh thiếu một điểm, một điểm rất trọng yếu. Khương Khánh quét nhìn quần thần, chậm rãi nói ra: cái kia chính là vui. Tại chẵng xem ra, vui là không thể thiếu hụt, nhưng đại cảnh dân chúng ngoại trừ làm việc chính là tập võ đọc sách, c h ẳ n g muốn phổ biến vui chi đạo. nhưng đại cảnh người trong thiên hạ đều vui như thế nào vui tự nhiên không phải tầm thường chi nhạc chấm muốn sáng tạo đại cảnh trước nay chưa có cực lạc chi chiều nghe vậy quần thần biến sắc không ít người thầm nghĩ hỏng bét khương khánh càng nói càng hưng phấn đầu tiên cần phải làm là triệu tập thiên hạ các nơi tài tử danh kỹ đến đây kinh thành tổ chức một trận thi từ ca hội chúc mừng kỷ nguyên mới đến lúc này liền có người phản đối nhưng bị khương khánh đè xuống tới Khương Khánh cũng không phải hài tử, hắn hiện tại là thiên tử, chỉ cần hắn kiên định, ai cũng ngăn cản không được. Sau đó một quãng thời gian, thiên tử chi ngôn tại thiên hạ truyền ra, dẫn tới chỉ trích không ngừng. Có người duy trì, có người cảm thấy hoang đường. Tin tức truyền đến Khương Trường Sinh trong tai, hắn thì lắc đầu bật cười, cũng không có thấy ngoài ý muốn. Tiểu tử này bản tính liền là như thế. Phù Nguyệt Thế Giang Ngọc Nhiên g giật nhịn không được hỏi, đạo tổ. ngài không lo lắng hắn trở thành hôn quân sao? Khương Trường Sinh nói, chẳng qua là v ự c này, sao có thể được cho là hôn quân? Hắn có không không để ý tới chiều chính, có không dùng người không khách quan, có không nhường tiểu nhân nhiễu loạn triều cương? Ngọc Nhiên g giật s ử n g sốt, vô pháp phản bác. Bạch Kỳ cười nói, ta ngược lại thật ra cảm thấy rất tốt, ít nhất hắn có mục tiêu, người trong thiên hạ đều vui, này không phải liền là thái bình thịnh thế? Cơ võ quân nói, không sai. thánh triều cũng có qua hai đoạn tương tự giai đoạn dạng này giai đoạn có thể tăng trưởng vận triều tại lòng người bên trong ấn ký cùng dài nặn g ngọc nghiên g i ậ t bĩu môi nói nếu đạo tổ cảm thấy không có vấn đề ta đây liền rửa mắt mà đợi khương trường sinh đang muốn mở miệng bỗng nhiên trước mắt nhảy ra một hàng chữ xương nhạt nguyên niên bị ngươi đánh dấu trương anh đầu thai thành công giáng sinh tại thái hoang tại sao lại đầu thai đi đến tứ hải hiền thánh trước đó mệnh số rồi Chương 266 cực lạc bắt đầu đi vào cửu u, thấy trương anh lần nữa đầu thai, khương trường sinh không đ à n h lòng vì hắn chúc phúc năm vạn hương hòa giá trị đổi lấy kiếp này hảo vận. Bất quá ở kiếp này trương anh cũng không có sinh ra ở đại cảnh mà là thái hoang, cũng không biết là võ giả tại bên ngoài mạo hiểm sinh ra hắn vẫn là tại sinh tại thái hoang trong tông môn. Hàng năm đều có võ giả thế lực đi tới thái hoang khai tông lập giáo, mặc dù rời đi thái hoang. nhưng vẫn lệ thuộc đại cảnh bởi vì chỉ dựa vào bọn hắn chính mình rất khó sinh tồn nhất định phải tiến hành tài nguyên trao đổi không trường sinh không có đi xem giống trương anh hảo hữu như vậy hắn có không ít cũng không thể người người đều quan tâm c h ú c phúc đã có đủ tình cảm tháng ngày tiếp tục trôi qua liên quan tới thiên tử muốn tổ chức kinh thành thịnh hội tin tức truyền khắp thiên hạ hắn còn nhường bạch y, y vệ cho đại cảnh các nơi các chư hầu các đại tông môn phát đi thỉnh thiếp hắn muốn đem trận này thịnh hội mở oanh oanh liệt liệt tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả về sau trong vòng mấy tháng đại lượng xe ngựa ra ra vào vào nhường k i n h t h à n h vô cùng náo nhiệt tông cung nội khương triệt đang ngồi ở tiểu đình bên trong tầm mắt nhìn trầm c h ầ m cách đó không xa đang ở luyện đan một đám đạo sĩ trần lễ ngồi tại khương triệt trước mặt nói lên thiên tử hành động hắn không khỏi cười khổ nói thật lo lắng từ đó đại cảnh tập tục sai lệch khương triệt bình tĩnh nói sợ cái gì thiên tử nhưng không có hạ thần sống được lâu về sau lại uốn nắn là được muốn nói hắn trong lòng không có một tia oán ý đó là không có khả năng vừa vặn nhường cả triều văn võ nhìn một cái rời đi hắn đời tiếp theo thiên tử là có hay không càng thêm thánh minh đương nhiên hắn sở dĩ mặc kệ cũng là căn cứ vào đại cảnh nội tình đại cảnh không có khả năng loạn bên ngoài không cường địch bên trong lại thái bình giang sơn bên trong có không người dám tạo phản nói thật hắn thật đúng là chờ mong có nhân tạo phản tình cảnh vừa vặn nhường người trong thiên hạ nhớ lại đạo tổ đã từng thủ đoạn trần lễ gặp hắn đã không muốn xen vào nữa hoàng quyền chỉ có thể coi như thôi quay đầu nhìn về phía đám kia đạo sĩ tò mò hỏi bọn hắn thật có tài năng sao khương triệt nói tiểu bồng lai giáo luyện đan thuật vẫn là có mấy phần lợi hại ngươi xem dù chưa có thể luyện chế ra trường sinh dược nhưng thân thể của ta xác thực càng ngày càng tốt từng bước một t ứ chứ sao Trần Lễ nhìn về phía hắn, không khỏi gật đầu, trong lòng đi theo sinh ra một cái ý niệm trong đầu: Ta có phải hay không cũng nên bắt trước? Trần Lễ có tự mình hiểu lấy võ đạo của mình thiên phú bản không coi là nhất lưu, lại thêm trong ngày thường bận đ i ệ u chính vụ tập võ thời gian vốn là không dư giả, hắn lại có thể sống bao lâu? Thiên tử hạ chiếu, thiên hạ các cái động tác rất nhanh, lại thêm các nơi truyền tống trận đã bắt đầu thương dụng, càng ngày càng nhiều tài tử gia nhân đi kinh thành, thịnh hội còn chưa bắt đầu. Kinh thành đã vi t h ư ờ n g náo nhiệt, mỗi một con đường đều có tài tử thành đoàn ngâm thơ mua vui. Những cái kia lầu viện càng là truyền gia kiều mỹ chi ca âm. Khương Khánh mong muốn cực nhạc chi c h i ề u đã bắt đầu ở kinh thành sơ hiện bánh k h o e b à i kỳ ba yêu cũng thỉnh thoảng vào thành chơi hưởng thụ trong đó. Một ngày này, Mộ Linh lạc trở lại Long Khởi Sơn. Nguyên Lai Mộ Gia cũng được mời đến đây. Mộ Gia ở kinh thành mua có p h ủ đệ, nhưng nàng nếu trở về, tự nhiên muốn buổi khương trường sinh. Kinh thành thật là n á o nhiệt a. Đây đường đủ loại võ học biểu diễn, còn có đề tự, lưu yêu thú, b á n hung thú xương bảo. May mắn kinh thành cũng đủ lớn. Mộ Linh lạc ngồi tại Khương Trường Sinh bên cạnh cười nói. Đối với dạng này kinh thành, mặc dù tính tình thanh lãnh nàng cũng có chút mới lạ. Kinh thành hàng năm đều tại khoét trương đã đi đến ban đầu gấp 10 lần lớn nhỏ. Có người từng nói đùa, tiếp tục như vậy nữa, Ti Châu là có thể đổi tên là Kinh Châu. Khương Trường Sinh r ắ t nàng tay, cười nói. nếu ưa thích vậy liền chờ lâu đợi đi. Cơ võ quân nhìn thấy một màn này, thức thời rời đi sân nhỏ. Bên trong viện chỉ còn lại có khương trường sinh, mộ linh lạc. mộ linh lạc hơi hơi nghiêng đầu nói: vậy ngươi nguyện ý theo ta à? đi vào đại cảnh lâu như vậy, ngươi còn chưa n h í n chút thời gian theo ta. Ta biết ngươi ưa thích luyện công, ta cũng vậy, nhưng dù sao cũng phải lưu chút thời gian cho lẫn nhau, không phải sao? khương trường sinh suy nghĩ một chút, cảm thấy xác thực hẳn là. ít tu luyện mấy ngày cũng không cần gấp. Chờ thịnh hội bắt đầu, ta cùng ngươi xuống núi xem một chút đi. Ta cũng nên trải nghiệm hạ thế gian phồn hoa. Khương Trường Sinh cười nói. Đang khi nói chuyện, hắn vươn tay sờ về phía đầu của nàng. Mộ Linh lạc lộ ra nụ cười. Nàng tựa hồ nghĩ đến cái gì, gương mặt ửng đỏ, thấp giọng hỏi một câu. Khương Trường Sinh chậm rãi lôi kéo nàng đứng dậy, tại nàng bên tai nói một câu, để cho nàng mặt lộ vẻ vẻ chờ mong. ta nhất định sẽ nỗ lực luyện công, chờ đến ngày đó. Mộ Linh Lạc nghiêm túc nói, trong mắt lộ ra đấu trí. Khương Trường Sinh cười cười, sau đó lôi kéo nàng hướng đi phòng ốc. Mộ Linh Lạc bị hắn nắm, vẻ mặt đỏ bừng, nhưng trong mắt lại tràn ngập vui vẻ. Một bên khác, Bạch Kỳ, Hoàng Thiên, Hắc Thiên ghé vào trên mái hiên, nhìn phía dưới trong đ ỉ n h viện đang ở tranh chấp hơn thua văn nhân nhóm, ba yêu thỉnh thoảng phát ra đánh giá. này tòa đình viện chính là thiên tử trước kia trong âm thầm mua có thể vào viện này văn nhân tất nhiên là tài trí hơn người hăng hái cơ võ quân bỗng nhiên xuất hiện tại bạch kỳ bên cạnh đi theo ngồi xuống bạch kỳ kinh ngạc hỏi sao ngươi lại tới đây ngươi không phải đối với mấy cái này không có hứng thú sao cơ võ quân nhìn phía dưới bình tĩnh nói mộ cô nương tới tới liền đến thôi làm sao vậy ta gặp được đạo tổ dắt nàng tay khó lường tránh hạ thật hay giả bạch kỳ con mắt tỏa ánh sáng lập tức hưng phấn lên này tính là gì thiết thụ nở hoa nó trước kia còn tưởng rằng đạo tổ không thích này khẩu hiện tại mộ linh lạc mở ra đạo tổ phương diện này hứng thú nó cơ hội liền lớn cơ võ quân đáp ử m cũng như thường đạo tổ đối nàng sắc thực khác biệt bạch kỳ trở lại mùi vị đến đánh giá nàng tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói ngươi sẽ không đối đạo tổ cũng có ý tưởng a đầu tiên nói trước xếp hàng a nghe vậy cơ võ quân n h ị n không được mắt trận trắng tức giận nói đừng nói ta không có biện pháp cho dù có ta cần phải tranh với ngươi ngươi thì tính là cái gì a bạch kỳ lắc lắc thân thể đắc ý cười nói ta là ngươi không có mạnh nhưng ta càng thoải mái nha hãy chờ xem chủ nhân không sớm thì muộn sẽ minh bạch ta tốt ta cũng có thiên phú của ta cơ võ quân nhíu mày ghét bỏ dịch truyền khỏi một khoảng cách sợ dính vào nó yêu mùi thối. chẳng qua là lại nhìn về phía trong đình viện, cơ võ quân tâm lại không cách nào bình tĩnh. long của nàng còn ở trên núi trong sân, tò mò lấy đạo tổ cùng mộ cô nương đang làm cái gì. tháng 10 thời tiết sáng sủa, sương nhạt, thịnh hội chính thức mở ra, toàn bộ kinh thành vui mừng vô cùng. thiên tử tại nhân hoàng bia trước thiết yến mời danh kỹ hát văn nhân viết thi từ ca phú, lại từ các nơi quan lại quyền quý bình chọn người nào càng kiệt xuất, mỗi người đều có một ký có thể quang. Phàm thu hoạch được 18 ký người đều do Bạch Kỳ vệ chiêu cáo toàn thành, nhường nội thành các lâu uyển ngâm sướng. Khương Trường sinh người mặc áo trắng, cùng Mộ Linh lạc hành tẩu tại biển người bên trong, hai người còn như thần tiên quyến lữ, hấp dẫn không ít người ghé mắt. Tại đằng sau, Cơ võ quân, Bạch Kỳ, Hoàng Thiên, Hắc Thiên đi theo. Cơ võ quân bất đắc dĩ nói: Chúng ta vì sao nhất định phải đi theo đạo tổ? Bạch Kỳ đắc ý cười nói: Đây chính là chủ nhân lần thứ nhất đi dạo t r ợ tự nhiên đến b ồ i tiếp Hoàng Thiên hét lên liền là đúng đấy đối với miệng nói tiếng người sói mèo kinh thành bách tính võ giả đã thành thói quen bởi vì dạng này yêu thú trong kinh thành cũng không ít Long Khởi Sơn Bạch Kỳ đại nhân chính là yêu lang đây chính là kinh thành trong lòng bách tính vật cát tường có thể mang đến hạ vận Khương Trường Sinh cảm thụ được trên đường phố náo nhiệt không khí trong lòng không hiểu chân thật từ đầu thai đến nay hắn đều là tránh ở trên núi luyện công này là lần đầu tiên xuống núi cảm thụ ngày hội không khí giờ khắc này hắn mới vừa cảm thấy mình cùng này phương nhân gian dung hợp mà không phải đang chơi một trò chơi hương hỏa tín đồ nhóm cũng không chỉ là tín đồ mà là từng người từng người sống sở sở tồn tại người đạo pháp tự nhiên tự nhiên là gì cũng không phải là thiên địa quy tắc tự nhiên trong nhân thế này cũng tính tự nhiên khương trường sinh lòng có minh ngộ đắm chìm trong đó mộ linh lạc thì quan tâm những cái kia yên chi thủy phấn trong ngày thường nàng không thích nhất những đồ chơi này nhưng hôm nay b ồ i tiếp khương trường sinh đến đây nàng không hiểu mong muốn những vật này trên đường phố ngẫu nhiên gặp phải mộ dung gia phù nguyệt thế gia long khởi quan các đệ tử thấy bọn hắn về sau đều là sắc mặt đại biến vội vàng ghé qua nhân gian phồn hoa hồng trần cuồn cuộn thiên tử tổ chức xương nhạc thịnh hội thành công so văn võ quần thần dự đoán muốn thành công bọn hắn nguyên lai tưởng rằng này lại là đại cảnh sa đ o ạ bắt đầu nhưng không nghĩ tới có một phen đặc biệt phong mạo những cái kia văn nhân thi từ phần lớn là tán tụng đạo tổ, tán tụng đại cảnh lịch đại hoàng đế cùng danh tướng năng thần theo bọn hắn thi từ ở kinh thành phố lớn ngõ nhỏ truyền ra cũng làm cho dân tâm tụ lại một loại từ đáy lòng tự hào sinh ra lúc này quần thần mới hiểu được thiên tử ý tứ cực l ạ c không chỉ là phàm thai chi dục cũng có thể là tư tưởng bên trên vui vẻ sưng nhạc thịnh hội kéo dài trọn vẹn 7 ngày 7 đêm Kinh thành ban đêm lửa đèn chưa từng tắt qua. Này hội sau khi kết thúc, mộ linh lạc đi theo mộ gia trở về, chuẩn bị tiếp tục chinh chiến thái hoang. Các nơi khách khứa cũng lần lượt trở về. Sương nhạc thịnh hội truyền thuyết cũng bởi vậy truyền ra. Truyền thuyết ở kinh thành sương nhạc thịnh hội bên trên có thể nhìn thấy thượng thừa nhất tuyệt học, kinh diễm nhất thi từ, nhất xúc động lòng người mỹ nhân, nhất ngon miệng d ư ợ n g nhưỡng, phong phú nhất đấu giá hội các loại. Đến sương nhạc hai năm lúc. thiên hạ các nơi vẫn đang thảo luận xương nhạc thịnh hội thiên tử cũng không có trầm mê trong đó mà là quyết định 10 năm khai triển một lần dạng này mới lộ ra chân quý đầu tháng 3 phân thân trở về khương trường sinh đem hắn dung hợp về sau bắt đầu cảm thụ sơn hải kinh cùng thiên địa bảo giám này hai bảo càng ngày càng mạnh đơn lấy ra hắn cảm giác đã có khả năng chấn áp bình thường võ đế vút vút một hồi lâu khương trường sinh mới vừa lại thả ra phân thân nhưng phân thân mang theo hai bảo rời đi một bên khác sâu trong lòng đất từng đạo cô hồn dã quỷ theo thế giới ngầm đỉnh toát ra tất cả đều một mặt bao la mờ m i ệ t bay hướng phía dưới tản ra thăm thầm lục quang địa phủ một đạo hồn phách từ trên trời giáng xuống rơi trên mặt đất hắn nhìn c h ầ m c h ầ m địa phủ vẻ mặt biến hóa lẩm bẩm nói ta gọi trương anh kỳ duyên thương hội phó hội trưởng ta tại sao lại ở chỗ này hắn cúi đầu nhìn về phía mình hai tay sau đó sở hướng mình hồn thể trực tiếp xuyên qua ý thức hắn đến mình đã chết rồi trước khi chết trí nhớ sông lên trong lòng của hắn còn có về sau hai đời trải qua nhưng phía sau hai đời trải qua ngắn ngủi không có ý nghĩa hắn cười khổ một tiếng dậm chân hướng về phía trước nơi này chẳng lẽ liền là trong truyền thuyết cửu u người chết đều phải tới này bên trong kỳ quái phía trước ta hai lần tử vong vì sao không tới đây bên trong trương anh nói một mình c u n g quanh vong hồn cũng là không có giống hắn như vậy suy nghĩ lung tung phần lớn cùng không có linh trí ngơ ngác bay hướng địa phủ chương 267, t r ư ơ n g anh kinh hãi ba vạn năm hung thú trương anh đi vào địa phủ trước nhìn trước cổng chính hai tôn cao lớn tượng đá hắn không hiểu tim đập nhanh này hai tôn tượng đá diện mạo dữ tợn tư thế chiến đấu phảng phất hàng yêu phục ma la hán tầm mắt vừa vặn nhìn trầm c h ầ m hắn giống như sống một dạng t r ư n g Anh nhìn về phía trong cửa lớn, bên trong đen kịt, phía trước v o n g hồn trở ra liền biến mất không thấy gì nữa. Hắn lấy dũng khí, dậm chân hướng về phía trước, hy vọng đời sau có thể đầu thai tốt. Trương Anh yên lặng nghĩ đến, đi theo chui vào trong bóng tối. Quanh một đạo sấm sét tiếng nổ vang dền tại hắn bên tai vang lên, khiến cho hắn gặp trước nay chưa có kinh hãi, phảng phất tỷ thời muốn hồn phi phách tán. Hắn mở to mắt phát hiện mình đi vào một đầu tối tăm trên đường nhỏ. Trước mặt vong hồn bài thành hàng dài, sau lưng hắn lại xuất hiện một tên vong hồn. Hai bên sương mù lượn lờ, xem không đến bất luận cái gì đồ vật. Trương Anh tầm mắt khóa chặt phía trước, tối tâm tiểu đạo phần cuối làm một tòa cung điện, treo tản ra thanh quang hai cái đèn lồng. Đèn lồng ở giữa treo một khối bảng hiệu. Diêm La Điện ba chữ như quỷ thần chi bút lộ ra vẻ quyết tâm cùng sát ý. Trương Anh không khỏi xem cuộc đời của mình, đột nhiên vô pháp phán đoán chính mình là người tốt. hay là người xấu. Hồng bét, ta sẽ không cần xuống địa ngục a. Trương Anh thầm nghĩ không ổn. Hắn vô ý thức mong muốn quay người, nhưng sau lưng phong hồn vẫn nộ nhìn trầm trầm hắn, ánh mắt kia là trước khi chết oán hận, dọa đến hắn vội vàng nghiêng đầu đi. Ngay sau đó, hắn cảm nhận được một cỗ vô hình lực lượng tại đầy chính mình tiến lên. Cái này hắn biết được chính mình trốn không thoát. Hắn chỉ có thể cầu nguyện cử Uchi thần xuống tay với chính mình điểm nhẹ. ngắm lại trong thần thoại địa ngục những cái kia hình phạt, hắn liền sợ hãi. Ta mặc dù giết qua người, làm qua ác, nhưng ta đã cứu người, làm qua chuyện tốt, đại cảnh thịnh thế, ta cũng có một phần công lao. Tạo phúc không biết nhiều ít người, tổng không đến mức đem ta đánh vào 18 t tầng địa ngục đi. Đạo tổ a, xin ngài nhất định phải phù hộ ta. Trương Anh vẻ mặt cầu xin tiến lên. Thật lâu, cuối cùng đến phiên hắn tiến vào Diêm La Điện. Vào cửa một khắc này, hắn cúi đầu xuống. mặc cho cái kia cỗ lực lượng vô hình đẩy chính mình tiến lên, không dám nhìn về phía trước, hắn trong lòng tràn ngập hoảng sợ. Cuối cùng lực lượng vô hình tan biến, hắn ngừng lại. Trương Anh một đạo lạnh lùng thanh âm truyền đến, Trương Anh dọa đến lập tức quỳ xuống, kêu khóc nói: Cửu U Chi Thần, ta sai rồi, ta kiếp sau không dám, ta nhất định làm người tốt, cho ta một cái cơ hội. Ngồi tại cao đường bên trên hình thủ nhìn xem Trương Anh cái này sợ hình dáng, lập tức vui vẻ. hắn tự nhiên nhận ra trương anh trước đó tại đại cảnh hắn cùng trương anh đánh qua không ít quan hệ trương anh cho hắn tặng lễ đều không biết có bao nhiêu hình thủ mở miệng nói ngẩng đầu nhìn về phía ta nghe vậy trương anh cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu thấy một tôn cao lớn thân ảnh ngồi tại cao đường bên trên thân mặc màu đen đại bào in thần thú đồ văn trên mặt mang theo mặt nạ đồng xanh đầu đội diêm la vương quan một cỗ khó tả cảm giác áp bách hướng hắn đập vào mặt dọa đến hắn rủ xuống mắt không dám nhìn thẳng hình thủ vị kia quát tháo hải dương kỳ duyên thương hội phó hội trưởng liền điểm này dũng cảm liền ngày xưa bằng hữu cũ đều không dám con mắt nhìn một thoáng hình thủ c h ư u tức hỏi nghe vậy trương anh kinh ngạc ngẩng đầu khó có thể tin nhìn về phía hắn trương anh run giọng nói ngươi là hình thủ làm sao có thể ngươi lại là cử u chi thần hình thủ tức giận nói cái gì cử u chi thần ngươi có thể xưng ta là địa phủ chi chủ địa phủ chi chủ trương anh càng căng thẳng hơn, cẩn thận hồi ức khi còn sống có hay không đắc tội hình thủ hình thủ xem thấu tâm tư của hắn nói không cần suy nghĩ nhiều ta làm địa phủ chi chủ cũng không có bao nhiêu năm là tại ngươi ta biết về sau xem ở ngươi ta quen biết một trận phần bên trên ngươi có nguyện vì ta hiệu lực làm ta quỷ sai gần tới thiên địa ở giữa cô hồn dã quỷ càng ngày càng nhiều địa phủ cũng tiếp nhận không ít hắn cần u ố n nhân thủ. Trương Anh tinh h ỉ h ỏ i thật chứ? Hình thủ nói, ừm. Hắn nâng tay phải lên, hướng phía Trương Anh huy trưởng mà đi. Giao phó Trương Anh nhân quả lực lượng, nhường hắn trở thành quỷ sai, có thể tại địa phủ bên trong tự do hành động. Trương Anh chỉ cảm thấy một cỗ khó mà miêu tả lực lượng cường đại bao phủ tự thân, vô cùng â m lãnh, rồi lại khiến cho hắn hết sức dễ chịu. A, ngươi hồn thể không thích hợp. Hình thủ bỗng nhiên kinh ngạc nói, trở thành địa phủ chi chủ về sau. hắn một mực tại t ả m ngộ nhân quả lực lượng đối linh hồn cảm thụ càng ngày càng sâu hắn có thể cảm giác được trương anh trên người có một cỗ kỳ dị lực lượng trương anh nghe xong lập tức khẩn trương lên hỏi làm sao vậy hình thủ nói không có gì không ảnh hưởng ngươi làm quỷ sai hắn chuẩn bị đem việc này cáo chi khương trường sinh ngược lại hắn nhìn không thấu trương anh cả gan hỏi hình địa phủ chi chủ có thể là đạo tổ vì ngài tiến cử trong lòng hắn đạo tổ liền là nhân gian tiên nhân tự nhiên có thể thông tiên thần hình thủ nói nói đúng một nửa địa phủ n à y liền là đạo tổ trương anh chừng to mắt trong lòng kinh hãi đạo tổ lần nữa đánh vỡ hắn nhận biết hình thủ truyền mà nói rằng gần đây vong hồn càng ngày càng nhiều xem tới thiên địa ở giữa xảy ra đại sự đáng tiếc địa phủ còn không thể trợ vong hồn đầu thai trương anh vẫn còn rung động bên trong khó mà lấy lại tinh thần mà tới hắn đang suy nghĩ một vấn đề đạo tổ đến cùng là như thế nào tồn tại tại tiên thần bên trong lại là địa vị như thế nào nghe được hình thủ tiếng lòng khương trường sinh vẻ mặt cổ quái mẹ năm vạn hương hỏa giá trị mất trắng khương trường sinh đau lòng đồng thời nghi hoặc trương anh là cái gì mệnh cách năm vạn hương hỏa giá trị đều cứu không được hắn lập tức đem thần niệm dò xét nhập địa phủ khóa chặt trương anh hắn chính là tu tiên giả cảm giác của hắn càng nhạy cảm, hắn phát hiện trương anh hồn thể xác thực có lực lượng thần bí, chính xác là một đạo ấn ký, cũng không phải là hắn luân hồi ấn ký, mà là một loại khác lực lượng. Hắn chỉ có thể cảm nhận được hắn tồn tại, lại không cách nào đem hắn xóa đi. Hắn còn là lần đầu tiên gặp được như thế lực lượng. Ta muốn biết trương anh trên người lực lượng là lai lịch ra sao. Liên quan đến thiên địa quy tắc, tạm thời vô pháp diễn toán. Thiên địa quy tắc, khương trường sinh càng thêm nghi hoặc. hắn lúc này chui vào lòng đất đi vào trương anh trước mặt trương anh đang tiếp thụ hình thủ đối với địa phủ giới thiệu khương trường sinh đột nhiên xuất hiện dọa đến hắn hồn thể khẽ run rẩy còn không tới kịp mở miệng khương trường sinh thi triển nguyễn thần đồng trương anh trong nháy mắt hốt hoảng hình thủ yên lặng nhìn một màn này không có xen vào khương trường sinh đang xem trương anh trí nhớ chủ yếu là nhằm vào trương anh trước khi chết trải qua nhưng cũng không có xem xảy ra vấn đề đến Cái tên này tiếp xúc qua người thật sự là quá nhiều, trước khi chết cũng không có gặp được kỳ quái sự tình, liền là bị hung thú tươi sống đạp thành thịt nát mà thôi. Rất lâu, Khương Trường Sinh vẫn là không có tra được nguyên nhân, chỉ có thể coi như thôi. Khương Trường Sinh trong lòng diễn toán, t r ư n g Anh sẽ nguy hại đến địa phủ sao? Liên quan đến thiên địa quy tắc, hắn không thể không cẩn thận. Nếu như gặp nguy hiểm, vậy hắn chỉ có thể đưa Trương Anh rời đi. Cần tiêu hao 5.000 hương hỏa giá trị, có hay không tiếp tục? không quý năm vạn đều đổ xuống sông xuống biển 5 0 0 ngàn tính là gì tiếp tục sẽ không khương trường sinh lúc này mới yên tâm xem ra cái k i a cỗ thiên địa quy tắc hẳn là cùng loại lạc ấn tồn tại cũng không phải là một loại nguy hiểm có lẽ trương anh chết sớm cũng là bởi vì nó mà lại chết hai lần sau còn có thể thức tỉnh trí nhớ kiếp trước chỉ có thể quy tội này đạo thiên quy tắc giữ lại về sau cũng có thể nghiên cứu một phiên khương trường sinh hướng hình thủ căn dặn nói đối với hắn vẫn là cẩn thận một chút, cỗ lực lượng kia thật không đơn giản. hiểu rõ, hình thủ đát, khương trường sinh đi theo tan biến. hồi trở lại đến sân vườn bên trong, khương trường sinh vừa ngồi xuống, bạch kỳ lại gần hỏi, nhanh như vậy, chết là yêu tộc chí tôn sao? cơ võ quân, hoàng thiên, hắc thiên không khỏi nhìn về phía hắn. khương trường sinh đưa tay gẩy chán của nó một thoáng, tức giận nói, ta ra ngoài nhìn trông chừng không được sao, làm ta như vậy thích giết chóc. Bạch Kỳ đau đến nước mắt đều muốn rớt xuống, nhưng còn không phải không nhếch miệng cười một cách định nọt. Khương Trường Sinh không tiếp tục để ý Bạch Kỳ, bắt đầu không ngừng diễn toán chung quanh người mạnh nhất. Trương Anh rất có thể là tại Thái Hoang không cẩn thận dính vào thiên địa quy tắc, hắn nhất định phải bảo trì cảnh giác. đã biết phạm vi bên trong Thái Hoang người mạnh nhất đã đột phá 3 tỷ giá trị bản thân, hắn cũng không kỳ quái. Thái Hoang chỗ sâu tất nhiên cất giấu rất nhiều kinh khủng tồn tại. Vô tận hải dương người mạnh nhất giá trị bản thân thì đi đến 1.5 t ỷ hẳn là võ nhân đại đế cùng vị kia lôi thôi lão đầu thực lực tăng trưởng nếu như lại có võ đế phục sinh nhân tộc tất nhiên có khí vận gợn sóng vẫn là phải nỗ lực đột phá đạo pháp tự nhiên công không ngừng mạnh lên mới có thể sống ngày lĩnh hội thiên địa quy tắc khương trường sinh yên lặng nghĩ đến khoảng cách lần trước đột phá đã qua 34 n ă m tiếp xuống đột phá làm sao cũng sẽ so tầng thứ 8 đến tầng thứ 9 muốn lâu hắn không thể nới trễ. không thể lãng phí thời gian. Lần trước đột phá đợi 89 n ă m lần này ít nhất là trăm năm cất bước, gánh nặng đường xa. Sơn nhạc chập trùng, non xanh nước biếc trắng lệ vô biên, trời thì vẫn cứ màu xanh như vậy, cao như vậy, lộ ra đại địa thương mang. Trong một vùng sơn cốc, khương tiền, lâm hạo thiên, bình an đang ở bờ sông thịt nướng, nướng chính là một đầu hung thú móng vuốt, có tới dài năm trượng. Lâm hạo thiên đang án lấy một tên nam tử. nam tử ngồi tại bên cạnh hắn một mặt xấu hổ n u cười tên nam tử này toàn thân ướt n h ẹ p thoạt nhìn cùng lâm hạo thiên rất giống quần áo giống như đúc chẳng qua là con mắt mũi càng lớn lộ ra cực kỳ quỷ dị ừm dạng này còn tạm được ít nhất có thể phân rõ ràng ngươi ta lâm hạo thiên cười nói hắn dừng một chút nhìn chăm c h ằ m nam tử hỏi linh phong đúng không các ngươi linh tộc đều có thể tùy ý biến thân sao linh phong vội vàng trả lời đúng thế Không tiền nói, cái tên này biến thành người về sau, khí tức cũng thay đổi trưởng thành, linh tộc không thể k h i n h thường. Nếu như chui vào nhân tộc bên trong, rất dễ dàng nhiễu loạn nhân tộc. Linh Phong nghe xong, sợ hãi nói: Chúng ta linh tộc yêu thích hòa bình, giỏi về linh trí chủng tộc kết giao, không có khả năng làm ra chuyện như vậy. Ta sở dĩ ra tới, liền là nghĩ cùng các ngươi kết giao, thật không có ác ý. Ánh mắt của hắn nhịn không được nhìn về phía Khương Tiền. khương tiền con mắt thứ ba khiến cho hắn đối nhân tộc sinh ra càng lớn tò mò lâm hạo thiên nói vậy các ngươi linh tộc có thể có sinh linh đi tới nhân tộc linh phong gật đầu nói chúng ta linh tộc công chúa liền đi nhân tộc mà lại đã cùng thiên tử thành lập rất tốt quan hệ trở thành thiên tử phi tử nàng hồi âm cho chúng ta nói nhân tộc thiên tử biết được thân phận của nàng nguyện ý tiếp nhận nàng còn hy vọng linh tộc giúp thiên tử tìm tuổi thọ lớn lên hung thú giúp thiên tử luyện chế trường sinh dược chính là bởi vì như thế ta cho là chúng ta hai tộc là hữu hảo quan hệ. lời vừa nói ra, khương tiển nhíu mày. lâm hạo thiên biểu lộ cổ quái, thầm nghĩ thiên tử thật sẽ chơi. linh phong nói theo, tộc ta vừa vặn phát hiện một tôn sống ba vạn năm hung thú, căn cứ tộc ta quan chắc, nó có lẽ vẫn là trưởng thành kỳ, bởi vì nó t ộ c địa có so với nó còn muốn khổng lồ hài cốt, cùng nó rất giống, không biết các ngươi có nguyện tiến đến đi săn. chương 268, ngộ đạo bắt đầu võ đế cuộc chiến. ba vạn tuổi còn tại giai đoạn trưởng thành lâm hạo thiên nhãn tỉnh sáng lên lập tức hứng thú không tiền thì quan tâm hơn linh tâu công chúa cùng đại cảnh thiên tử sự tình tiếp tục hướng linh phong hiểu rõ việc này linh phong đem chính mình biết được toàn bộ nói ra không giống như là làm giả cũng làm cho khương tiền thở dài một hơi hắn nghĩ lại không khỏi tự giễu cười một tiếng có ra ra tòa chấn đại cảnh đại cảnh làm sao có thể loạn lâm hạo thiên nhìn về phía khương tiền nói làm đi nếu là thành công có thể nhường thiên tử thử một chút một phần vạn trường sinh dược luyện chế thành công nữa nha người ta cũng có thể tìm hắn muốn trường sinh dược ai không muốn sống được càng lâu lâm hạo thiên là một cái tin tưởng kỳ tích người cho rằng không có chuyện gì là không thể nào trường sinh dược nhìn như không có khả năng nhưng chỉ cần có người một mực nghiên cứu tổng sẽ thành công khương tiền do dự một chút vẫn là gật đầu đồng ý linh phong gặp bọn họ đồng ý lập tức lộ ra nụ cười. vội vàng nói ta sẽ vì các ngươi dẫn đường, bất quá ta không tham gia chiến đấu, ta quá yếu. Lâm Hạo Thiên cùng Khương Tiễn không có ý kiến, chỉ là bọn hắn đối Linh Phong vẫn giữ lại một tia đề phòng. Hai năm qua đi, xương n h ạ c bốn năm. Tại Thiên Tử phổ biến dưới văn võ chi đạo thịnh hành, vô số tài tử gia nhân tu hành văn võ chi đạo, thiên cảnh đại địa các thành đều có ca m ú a lâu uyển. Thiên Tử bắt đầu trọng điểm phát triển ngày xưa cảnh thiên tông xây thuận thiên thành. muốn đem thuận thiên thành chế tạo thành chân chính cực lạc chi thành ở kinh thành hắn không thật lớn dương quyền cước bởi vì quần thần không hy vọng tập tụ c quá mức kinh thành chính là đại cảnh trung tâm quyền lực đến giữ lại một điểm tra nghiêm cũng là đối đại cảnh các triều đại tiên hoàng tôn trọng khương khánh đăng cơ về sau xác thực thu được không ít dân tâm chủ yếu là đại cảnh chưa từng xuất hiện nhiễu loạn lớn lại phong phú dân chúng sinh hoạt đơn thuần truy đuổi võ đạo lộ ra như vậy buồn tẻ hắn thậm chí còn phổ biến không ít võ đạo chuyển động đẩy ra đủ loại thi đấu liền võ lâm đều bị hắn quấy dĩ nhiên không ít lần trước phái võ giả thì rất có phê bình kín đáo cảm thấy dạng này sẽ để cho rất nhiều võ giả chậm trễ tập võ nhưng bọn hắn không dám nhận chúng chỉ trích thiên tử chỉ có thể trong âm thầm nghị luận không thể không nói n a y một buổi sáng nhường thiên hạ trở nên vô cùng náo nhiệt đối với k h ơ n g trường sinh mà nói rõ ràng nhất chính là long khởi quan khách hành hương biến í t cũng may hắn hương hỏa giá trị tăng trưởng tốc độ vẫn như cũ nhanh hắn liền không có để ý một ngày này trạng vạng tối bạch kỳ mang theo hoàng thiên hắc thiên đi vào trong đ ỉ n h viện ba yêu v i n h vang đắc ý t ự a n h ư vừa tuần tra trở về chủ nhân kinh thành tới rất nhiều yêu thú gần đây hưng khởi n g ự yêu tập tục phố lớn ngõ nhỏ tất cả đều là đủ loại yêu thú bạch kỳ mở miệng cười nói khương trường sinh đang tại luyện công không có nói tiếp Bạch kỳ thì tiến đến cơ võ quân bên cạnh nói lên hôm nay kiến thức võ giả nhưng không có thần niệm mặc dù thị lực, thính lực xuất chúng cũng không cách nào ngồi ở trong sân liền có thể nhìn trộm nội thành tình huống Khương Trường sinh một bên luyện công một bên quan chắc đạo giới Bạch Long Kim ô đám sinh linh càng ngày càng mạnh yếu nhất cũng đã đi đến càn khôn cảnh chủ yếu là chúng nó thiên tư vô song lại có thể hưởng thụ được khổng lồ võ đạo linh khí cho nên mạnh lên tốc độ rất nhanh. Khương Trường Sinh tầm mắt nhìn c h ằ m c h ầ m v â n thiên thần thụ dưới một cây cỏ bụi cỏ này thoạt nhìn hết sức bình thường nhưng hắn có thể cảm giác được bụi cỏ này đang hấp thu linh khí này quả không đơn giản mặt khác hoa cỏ đều là thúc đẩy sinh trưởng linh khí liền nó đang hấp thu Khương Trường Sinh hoài nghi nó sẽ sinh ra linh trí nếu là thành công này chính là đạo giới cái thứ nhất bản thổ sinh linh nhưng mà tại Khương Trường Sinh nhìn soi m ó i bụi cỏ này đột nhiên khô héo không cách nào lại hấp thu linh khí. thất bại, khương trường sinh cũng không thất vọng, ngược lại thật cao hứng. Có lần thứ nhất liền sẽ có lần thứ hai cùng với rất nhiều lần, không ngừng thất bại không sớm thì muộn sẽ sinh ra thành công. Ít nhất nói rõ đạo giới đã bắt đầu đi vào sinh ra sinh linh giai đoạn. đợi đạo giới thành v ì thế giới chân chính, hắn tùy tiện vừa hiển linh liền có thể thu hoạch càng nhiều hương hỏa giá trị. này có trợ giúp hắn sau này tu hành. đạo không bờ bến, coi như thành tựu tiên thần, tất nhiên còn có thể tiếp tục tu luyện. Khương Trường Sinh tiểu mục tiêu là thành tựu tiên thần, đại mục tiêu thì là không ngừng mạnh lên, đột phá từng tầng một đại cảnh giới. Mắt thấy bụi cỏ này khô héo, Khương Trường Sinh suy nghĩ lâm vào một loại trạng thái huyền diệu. Từ theo trước đó xuống núi đi dạo xương nhạc thịnh hội, dạng này trạng thái thường xuyên xuất hiện. Hán xương là ngộ đạo, ngộ đạo cũng không phải là một buổi sáng đốn ngộ cảnh giới phi thăng, mà là cảm ngộ đại đạo. Như thế nào đại đạo? Thế gian vạn vật đều là đại đạo. đối với tu tiên già mà nói hiểu biết khác biệt sự vật thu hoạch được khác biệt trải qua đều có thể ngộ đạo tâm đi ngộ đạo cổ vũ tâm cảnh tâm cảnh thông suốt có thể phản hồi linh hồn đây là một loại siêu phàm tu hành phương thức không giống võ đạo cùng bình thường tu tiên chỉ dựa vào linh khí t ô i thể nạp khí tu luyện thông qua tâm cảnh để cho mình trở nên càng mạnh có lẽ cái này là đạo pháp tự nhiên công nhất định phải liên quan đến phương pháp tu hành tầng thứ 9 chính là muốn luyện hồn Theo Khương Trường Sinh tiến vào ngộ đạo trạng thái, thiên địa linh khí tràn vào trong cơ thể hắn, tại quanh người hắn hình thành gió lốc, kinh động cơ võ quân cùng ba yêu. Cái thế giới này linh khí chia làm rất nhiều loại, thiên địa linh khí là thuần túy nhất, nguyên thủy nhất, bình thường bị võ đạo linh khí áp chế, nhưng cũng không phải là đại b i ể u nó không tồn tại, chỉ có Khương Trường Sinh có thể điều động thiên địa linh khí phun trào, tự nhiên sẽ nhấc lên sóng gió. Bạch Kỳ hưng phấn nói: Chủ nhân lại sắp đột phá rồi. cơ võ quân không có lên tiếng, tầm mắt nhìn trầm c h ầ m khương trường sinh trong lòng rất là kinh ngạc. lần trước độ kiếp mới bao nhiêu năm trôi qua, đây cũng quá nhanh. chẳng lẽ đây cũng là tiên nhân chuyển thế? hắn chẳng qua là một lần nữa đi một lượt mạnh lên chi lộ, tương đương với tại khôi phục thực lực mới nhanh như vậy. tại các nàng nhìn soi m ó i khương trường sinh thần sắc bình tĩnh, là an tĩnh như vậy hài hòa, phảng phất cùng thiên địa hoàn làm một thể. vô biên đại dương mênh mông phía trên. hai bóng người lăng không giằng co chính là võ nhân đại đế cùng muốn nhận lâm hạo thiên làm đồ đệ lão g i ả dơ bẩn hai người khí thế đang ở âm thầm phân cao thấp nhưng biển mây cũng vì đó đình trệ võ nhân đại đế mặt không biểu tình nói ngươi giống như ta lão g i ả dơ bẩn nhếch miệng cười nói không sai ngươi hẳn là có thể cảm giác được trên đời này chỉ có ngươi cùng ta là giống nhau tồn tại ngươi ta hẳn là hợp lại đi sáng tạo càng nhiều giống chúng ta loại tồn tại này Võ nhân đại đế ánh mắt lấp lánh nói: Ta đến cùng là như thế nào tồn tại? Ta không nhớ ra được ta vì sao sinh ra, nhưng ta đối rất nhiều chuyện bản năng thói quen liền như là hiện tại, người ta có thể trao đổi bản thân cái này liền để ta không thể nào hiểu được. Lão già dơ bẩn cất tiếng cười to nói: Ta lúc đầu cũng cùng ngươi có một dạng hoang mang, ta dùng mấy trăm năm mới nghĩ thông suốt, đây cũng là thiên ý, là trời xanh giao phó chúng ta linh tính, chúng ta sinh ra có được áp đảo chúng sinh lực lượng cường đại. sinh ra có thể lý giải vạn vật, có được cực cao linh trí. Chúng ta là hoàn mỹ nhất tạo vật, chỉ là chúng ta quá mức hoàn mỹ, cho nên giống chúng ta loại tồn tại này rất ít. Chúng ta cũng không cách nào giống những sinh linh khác như vậy sinh sôi hậu đại. Nhưng ta nghĩ đến một cái biện pháp, ta cần ngươi tương trợ. Ta điều tra qua ngươi, ngươi đời trước được xưng là võ nhân đại đế, chính là thiên địa đế cảnh. Chúng ta đản sinh tiền đề chính là thiên địa đế cảnh chết đi. Từ xưa đến nay có quá nhiều thiên địa đế cảnh. Nếu như ngươi ta đem bọn hắn phục sinh, chúng ta liền có thể thành tộc mặc dù vô pháp sinh sôi hậu đại chúng ta cũng là vĩnh hằng tồn tại chúng ta có khả năng thống trị thiên địa vạn tộc trở thành thế tục tưởng tượng thần võ nhân đại đế nghe xong hai mắt bắn ra dọa người hào quang hắn chăm chú nhìn lão g i ả dơ bẩn nói nếu là thành tộc ai vì tộc trưởng ngươi ta ở giữa dùng ai vì tôn lão g i ả dơ bẩn tự phụ cười nói tự nhiên là ta là tối cao có thể ngươi cũng không có ta mạnh ta có thể cảm nhận được, đây chẳng qua là công lực cùng lực lượng thôi. ta đã nắm giữ thân thể toàn bộ võ học, ngươi không phải là đối thủ của ta, mà lại ta cũng có nắm bắt trong tương lai trở nên càng mạnh, phải không? võ nhân đại đế khí tức càng ngày càng mạnh. lão g i ả d ơ bẩn lắc đầu bật cười, đã như vậy, vậy liền tới đánh đi. oanh! võ nhân đại đế bộc phát ra khí thế khủng bố, đè xuống phương mặt biển hãm xuống, hình thành â m ầm sóng dậy vòng xoáy khổng lồ. phía trên biển mây càng bị tách ra, quyền hướng thiên địa bát phương, gió mạnh đập vào mặt, lão g i ả d ơ bẩn không có kinh hoàng, ngược lại lộ ra hài lòng nụ cười. vậy liền n h ư n g ngươi nhìn một cái trung cổ kỳ nguyên cường đại nhất chiến ý, địa linh thụ dưới, k h ô n g trường sinh mở to mắt, quay đầu xem hướng phía nam, hắn có thể cảm nhận được hai cỗ so bảy đại yêu thánh còn muốn lực lượng cường đại đang ở kịch đấu, võ đế, là hai vị kia phục sinh võ đế. khương trường sinh thi triển thiên địa vô cực nhãn nhìn lại tầm mắt xuyên qua từng mảnh từng mảnh vùng biển thiên địa co vào hắn tốc độ cao bắt được hai đại v ụ đế võ đế cuộc chiến kinh thiên động địa vượt xa trước đó võ nhân đại đế cùng bảy đại yêu thánh cuộc chiến khi đó võ nhân đại đế quá sớm thu tay lại mà bảy đại yêu thánh bận tâm thiên địa lò luyện cũng không có toàn lực ra tay giờ phút này võ nhân đại đế cùng lão g i ả dơ bẩn buông tay buông chân đại chiến trong phạm vi trăm vạn dặm vùng biển nhất lên kinh đ à o hải lãng ảnh hưởng đến phương xa một tòa cái hải đảo cùng với đại lục võ nhân đại đế rõ ràng so với trước mạnh hơn thậm chí còn ngộ ra một bộ quyền pháp mỗi một quyền đều có thể điều động võ đạo linh khí bộc phát ra đáng sợ uy năng lão g i ả dơ bẩn càng làm mạnh mẽ tiến nhập một loại cuồng bạo trạng thái rất như là mộ linh lạc trước đó truyền thừa đến tù thiên chiến ý nhưng so với tù thiên chiến ý lão g i ả dơ bẩn chiến ý nhiều cực hạn sát ý hắn thân giá thấp hơn võ nhân đại đế lại có thể đè ép võ nhân đại đế đánh lão đầu này không đơn giản không trường sinh yên lặng nghĩ đến hắn không có nhún g tay ý tứ hiện tại nhún g tay nhưng không có sinh tồn ban thưởng còn không bằng nuôi thả vô tần hải dương bên trên càng ngày càng nhiều cường giả cảm nhận được võ đế cuộc chiến uy áp tại phía xa một trên phiến đại lục bạch tôn mở to mắt hắn quay đầu xem hướng chân trời t r o mày hơi thở thật là mạnh so với trước thánh triều võ đế còn cường đại hơn, không có một tia yêu khí, chẳng lẽ là võ nhân đại đế cùng vị kia tồn tại đánh nhau? bọn hắn vì sao muốn đánh? Bạch tôn tự lẩm bẩm trong lòng của hắn hiện ra bất an mãnh liệt. Từ khi võ nhân đại đế mất khống chế, vị kia tồn tại bội bạc lên, hắn càng phát giác yêu tộc cũng không phải nhân tộc địch nhân kinh khủng nhất, nhân tộc cùng yêu tộc chi tranh chẳng qua là kéo ra trước nay chưa có hắc ám mở màn. Trận đại chiến này kéo dài mấy ngày. đến đằng sau liền cơ võ quân cũng cảm nhận được cái kia cổ uy áp không thể không nói thiên địa đế cảnh sát thực mạnh mẽ một người đủ để đánh chìm ộ t phiến đại lục bọn hắn chẳng qua là thiên địa đế cảnh nhất trọng thiên cũng không biết thiên địa đế cảnh tầng 10 mạnh bao nhiêu khương trường sinh nghĩ tới đây lập tức diễn toán hệ thống phạm vi dò xét bên trong người mạnh nhất chương 269, vương tộc thập đại thần thuận cần tiêu hao 3 tỷ 700 t r triệu hương hỏa giá trị có hay không tiếp tục Khương Trường Sinh thấy người này nhắc nhở, lông mày nhíu lại. Tăng gần 300 triệu, không biết có phải hay không trước đó diễn toán đến cái vị k i a n g ư ờ i mạnh nhất, lý trí nói cho hắn biết, h ẳ n không phải lạ. Lúc này mới bao nhiêu năm, sao có thể phòng nhanh như vậy? Khương Trường Sinh đem thần niệm tản ra, cũng không lâu lắm, hắn đem thần niệm thu hồi lại. Hắn thần niệm phạm vi dò xét bên trong tạm thời chưa từng xuất hiện thiên địa đế cảnh cấp tồn tại, đại cảnh vẫn hết sức an toàn. hắn lúc này mới yên tâm, sau đó tiếp tục quan chiến. cơ võ quân ngồi vào bên cạnh hắn, nhẹ giọng hỏi đạo tổ có thể là hai vị phục sinh thượng cổ võ đế tại chiến đấu. khương trường sinh nói không sai. cơ võ quân nói theo bọn hắn tất nhiên sẽ không từ chiến, bởi vì không cần thiết ta lo lắng bọn hắn quyết ra thắng bại về sau liền sẽ bắt đầu phục sinh mặt khác thượng cổ võ đế, không ngừng lớn mạnh thế lực của bọn hắn. cỗ lực lượng này một khi hình thành. nhất định uy hiếp được nhân tộc cùng yêu tộc thậm chí có thể trở thành tối cường chủng tộc vậy cũng không có cách nào hy vọng nhân tộc có thể đem những thượng cổ võ đế đó di thân thể nấp kỹ vô tận hải dương bên trong ít nhất còn có 9 vị thượng cổ võ đế thi thể 11 vị võ đế hợp lại không dám tưởng tượng bọn hắn mạnh bao nhiêu này là nhân tộc nên trải qua n g ư ờ i lo lắng cũng vô dụng cùng hắn buồn lo vô c ứ không bằng nỗ lực mạnh lên võ đế không nên là nhân tộc cảnh giới tối cao nên xuất hiện mạnh hơn tên ta rất xem trọng ngươi ngươi trên người có không cho phép tại võ đế từ chất không muốn bởi vì bọn hắn cổ lão liền vượt quá giới hạn cao xem bọn hắn không trường sinh mặc dù nhìn c h ầ m c h ằ m nam phương nhưng vẻ mặt nghiêm túc ngữ khí cũng không giống là làm giả cơ võ quân nghe xong tim đập nhanh hơn đối tại thiên tư của mình nàng là có tự tin nhưng cũng không có tự tin đến nước này ta thật có thể siêu việt võ đế cơ võ quân phấn khởi đạo tổ xưa nay không nói nói sạo, huống chi bản thân hắn là tiên nhân, của hắn tầm mắt tự nhiên cao hơn p h à m nhân. Ta nhất định hào hào luyện công, tuyệt không cô phụ kỳ vọng của ngài. Cơ võ quân trầm giọng nói, sau đó đứng dậy đi đến vị trí của mình, bắt đầu tĩnh t ọ a luyện công. Bạch kỳ nhịn không được trêu chọc nói, ngươi thật đúng là tin a chủ nhân khẳng định là an ủi ngươi. Cơ võ quân lườm nó liếc mắt nói, cái kia đạo tổ có thể tưởng dạng này an ủi qua ngươi. Bạch kỳ nụ cười lập tức cứng đờ như bị xét đánh, toàn bộ sói cũng không tốt. Không trường sinh khoái miệng khẽ nhất, hiển nhiên là bị chọc cười. Bạch kỳ chú ý tới hắn hơi biểu lộ, càng thêm khó chịu, dùng móng vuốt đè lại đầu, xấu hổ vô cùng. Lại qua hai ngày, võ đế đại chiến kết thúc, võ nhân đại đế bại trận, thần phục với lão giả dơ bẩn, bọn hắn đi theo hướng phía vô tận hải dương tây phương bay đi. Xuân đi thu đến, một tuổi vừa khô héo. năm năm thoáng qua tức thì sưng nhạc chín năm hoàng cung trong ngự hoa viên thiên tử khương khánh nằm ở trong ao hưởng thụ lấy nước nóng ngâm tư thái lời ư b i ế n g đã qua tuổi trăm tuổi hắn mặc dù không tính già nua nhưng cũng càng ngày càng gầy dưới ánh mặt trời chiếu sáng trên người hắn xương sườn đường cong là rõ ràng như thế một tên thái giám bước nhanh đi tới đi vào bên cạnh ao nằm xuống ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng nói chuyện khương khánh chậm rãi mở mắt nói nói như vậy đến hắn xác thực có sở thành công thái giám cúi đầu nói nghe nói may mắn mà có ngọc phi tặng một bộ bí pháp bệ hạ ngọc phi nương nương không đơn giản nàng tại bên ngoài cũng có một nhánh thế lực thần bí giúp tiên hoàng đưa các loại dược liệu rất nhiều dược liệu là q u ố c k h ố đều không có ghi lại ở sách khương khánh nhíu mày hắn đối ngọc phi ôm lấy hận ý chủ yếu là từ khi ngọc phi sau khi xuất hiện khương triệt cũng rất ít đến xem hắn mẫu hậu trước đây ít năm hắn mẫu hậu buồn bực sầu não mà chết chuyện này khiến cho hắn đối ngọc phi càng bất mãn tuy có hận nhưng hắn cũng không có đối ngọc phi động thủ bởi vì hắn là thiên tử hiểu rõ khương triệt đối mẫu hậu ý nghĩ hoàng hậu cũng không phải thiên tử thích nhất nữ nhân chẳng qua là thích hợp nhất mà thôi mặc dù hiểu rõ đạo lý có thể mỗi lần nghĩ đến mẫu hậu hắn vẫn là sẽ hận ngọc phi nếu như lúc trước không có ngọc phi xuất hiện khương triệt cũng không đến mức vắng vẻ hắn mẫu hậu dù sao tại Ngọc Phi xuất hiện trước còn không có một nữ tử có thể làm khương triệt như thế ưa thích vậy liền nhường Tông Cung người cẩn thận nhìn c h ầ m c h ầ m chấm muốn lấy được cái kia bí pháp Khương Khánh phân phó nói tiếng nói vừa ra hắn đột nhiên nhịn không được ho khan vẻ mặt đi theo trắng b ệ n h Thái giám khẩn trương hỏi bệ hạ có thể là thân thể cảm lạnh rồi Khương Khánh vẻ mặt mất tự nhiên nói không có việc gì ngươi lại đi xuống đi Thái giám lúc này hành lễ lui ra. Khương Khánh chậm rãi ngồi dậy trong nước hồ, hai tay nắm chặt thành quyền. Hắn hai đầu lông mày tràn đầy vẻ sầu lo. c h ấ m cũng nên tập võ. Từ khi tuổi nhỏ đạt được cảnh thiên tông nhân vương truyền thừa, hắn liền không tiếp tục luyện công, bởi vì hắn đã đầy đủ mạnh mẽ, thân ở hoàng gia có thể gạt ra thời gian vui đùa đã rất khó. h á có thể lại tập võ? Hắn một mực thờ phụng một điểm, cùng hắn truy đuổi cảnh giới cao võ đạo tăng lên tuổi thọ. không bằng thật tốt hưởng thụ này cả đời võ đạo kéo dài tuổi thọ nhưng truy đuổi quá trình bản thân cũng là tại lãng phí tuổi thọ nói theo một ý nghĩa nào đó chân chính hưởng thụ nhân sinh thời gian chưa hẳn liền so phàm nhân dài nhưng đến hôm nay hắn đột nhiên có chút hoàng nhân vương truyền thừa chẳng qua là khiến cho hắn có được càn khôn cảnh công lực mong muốn tăng trưởng tuổi thọ hắn được bản thân lại đi một lần võ đạo đột phá cảnh giới võ đạo quá trình mới có thể đạt được tuổi thọ tăng trưởng nguyên lai like cho dù là chậm cũng sợ chết. Khương Khánh ánh mắt phức tạp. Trước kia hắn không có nhiều như vậy chi cầu. Bây giờ leo lên thiên tử vị trí, hắn cực nhạc chi c h i ề u còn chưa sáng lập thành công, hắn cũng không muốn cứ thế mà chết đi. Một bên khác, tông cung nội, Khương Triệt ngồi tĩnh tọa ở trong dược đỉnh, hơi nóng lượn lờ, nóng b ỏ n g nước thuốc nhường thân thể của hắn đỏ bừng, nước thuốc hiện lên huyết sắc, là như vậy khiếp người. Ngọc Phi đứng tại dược đỉnh bên cạnh. Khẩn trương nhìn trầm trầm Khương Triệt, nàng mở miệng hỏi: Bệ hạ, ngài có tốt không? Khương Triệt chậm rãi mở miệng nói: Rất tốt, trước nay chưa có tốt. Ngọc Phi, bí pháp của ngươi sắc t h ự c khó lường, h ẳ n m có lẽ thật có thể vượt qua mệnh số. Ngọc Phi thở dài một hơi, cười nói: Đây là tộc ta tại Vương tộc Di Cung phát hiện, Thâu Thiên Thần Thuật hiện tại xem ra sắc t h ự c có trộn đổi thiên cơ ảo diệu. h ẳ n m có thể cảm giác được trong cơ thể bằng bạc sinh cơ. chấm chưa từng như này tinh lực cường thịnh qua, bất quá này thuật quá vi phạm thế tục quan niệm, không được tiết lộ ra ngoài, càng không thể tại nhân tộc truyền ra, nếu không sẽ hủy ta đại cảnh nhân tộc căn cơ. Khương Triệt mở mắt nhìn c h ằ m c h ằ m Ngọc Phi nghiêm túc nói, Ngọc Phi gật đầu nói, bệ hạ ngài yên tâm đi, chẳng qua là gần đây thiên tử nhiều người có tìm hiểu, thần thiết sợ. Khương Triệt nhếch miệng lên lộ ra khinh miệt nụ cười nói, cái này danh con. cũng dám hướng chậm bên cạnh nhét người, không cần phải để ý đến hắn. hắn đại bộ phận tâm tư đều tại cái gọi là cực lạc chi trị bên trên, không ảnh hưởng tới chậm. Ngọc phi lộ ra nụ cười, nàng con ngươi đảo một vòng, hỏi: bệ hạ, chúng ta khi nào rời đi kinh thành, trở lại ta linh tộc? Tất nhiên có thể giúp ngài tìm tới càng nhiều dược liệu cùng hung thú tinh huyết. Khương triệt lắc đầu nói: ái phi, ngươi còn không có phát hiện à? Thâu thiên thần thuật không thích hợp dùng tại hung thú bên trên. Yêu thú càng thích hợp chấm chấm không thể đi theo Thái Hoang trước mắt Thái Hoang còn không có yêu thú chuyển động đến tung tích Ngọc Phi gấp nói bệ hạ Thái Hoang như thế nào không có yêu yêu định nghĩa vốn là rộng khắp chấm ý đã quyết đừng nói nữa Khương Triệt khẽ nói sau đó nhắm mắt lại Ngọc Phi vẻ mặt ảm đạm lại không nói gì nữa mà là đi đến một bên vì Khương Triệt tiếp tục tăng thêm dược liệu xương nhạc 10 năm 4 tháng hạ tuần Khương Trường Sinh phân thân lần nữa trở về, hắn một lần nữa sáng tạo phân thân, nhường phân thân mang theo sơn hải kinh, thiên địa bảo dám rời đi. Sở dĩ mỗi lần đều hồi trở lại thủ phân thân, hắn là nghĩ thuận tiện thu nạp phân thân trải qua. Hắn có khả năng hoán đổi đến phân thân thị giác, nhưng trong ngày thường hắn vội vàng tu luyện, có thể không có công phu quản phân thân, cho nên mỗi lần kết thúc lúc đọc đến một lần trí nhớ là được. Mà lần này Khương Trường Sinh phân thân trí nhớ khiến cho hắn hơi hơi nhíu mày. trước đây ít năm phân thân tại du lịch thái hoang lúc lại phát hiện một chỗ vương tộc di cung ở bên trong bia đá biết được vương tộc thập đại thần thuật này thập đại thần thuật từng cái tinh diệu có thể trộm đ o ạ n số mệnh chuyển di nhân quả quay lại cá thể sinh linh thời gian các loại này chút đã siêu việt võ học định nghĩa coi giới thiệu rất có bước chân võ đạo thế giới quy tắc ảo diệu đáng tiếc trên tấm bia đá cũng không thập đại thần thuật phương pháp tu hành chỉ nói là vương tộc cường giả từng dựa vào thập đại thần thuật quét ngang thái hoang chưa bại một lần thái hoang bên trong đến cùng cất giấu nhiều ít vương tộc di cung đã từng vương tộc lại có bao nhiêu mạnh khương trường sinh yên lặng nghĩ đến có thể x ư n g bá thái hoang vương tộc võ đạo tuyệt đối đáng sợ tuyệt không phải nhân tộc võ đạo có thể so sánh trong lòng của hắn truyền âm cho phân thân nhưng phân thân lưu ý thêm vương tộc di cung tại thái hoang có một đám sinh linh mong muốn phục sinh vương tộc nói cách khác khương trường sinh không sớm thì muộn đến đối mặt vương tộc hiểu rõ hơn, tóm lại là chuyện tốt. Hắn nhắm mắt lại, tiếp tục luyện công. Một ngày ngày đi qua, đầu tháng 5, Khương Trường Sinh mở to mắt xem hướng phương bắc. Hắn cảm nhận được một cỗ hơi thở cực kỳ mạnh. Nhân tộc rốt cục vẫn là bị Thái Hoang cường tộc để mắt tới. Một bên khác, Thái Hoang bên trong, từng cái to lớn hung cầm vỗ cánh bay lượn, chúng nó thân giống như lão ưng, đầu giống như k ề n k ề n trên cổ mọc ra một vòng tóc đỏ nhìn từ đằng xa đi những cái kia tóc đỏ rất là dễ thấy chúng nó móng vuốt dị thường bén nhọn trên người lông vũ tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng lập loè hàn mang mỗi một cái hung cầm đều dương cánh gần 500 t r ư ợ n g tại chúng nó trên lưng đứng đấy lần lượt từng bóng người tất cả đều cao tới 20 trượng nửa người dưới giống như ngựa trên thân như người có nam có nữ trên chán mọc ra hai cây hướng về sau uốn lượn sừng thú từng cái cường tráng đem ra thú chế thành áo bào chống phình lên, cầm đầu thân ngựa nam tử cường tráng nhất chỉ là cánh tay liền so đại bộ phận tộc nhân vòng eo to, hắn trên chán sừng thú đồng dạng so tộc nhân khác càng thêm dài, như là hai cái loan đao, người khoác khảm nạm lấy từng mảnh từng mảnh hắc lân đại bảo, hai hàng lông mày đốt màu xanh đậm liệt d i ễ m hai mắt hung ác, mắt nhìn phía trước. Ta đã cảm nhận được c u ồ n cuộn sinh cơ, không nghĩ tới này cái gọi là nhân tộc số lượng nhiều như thế. diễm long mày nam tử lạnh giọng cười nói cười đến vô cùng tàn nhẫn bên cạnh một tên cao gầy tộc nhân cười nói đã bao nhiêu năm nhân tộc cuối cùng trở về nghe nói nhân tộc tuy nhỏ nhưng mùi vị cực kỳ mỹ diệu cũng không biết thực hư diễm long mày nam tử khẽ nói chỉ có biết ăn thôi đừng quên cử u chủ thượng bàn giao cho ta tộc nhiệm vụ cao gầy tộc nhân liền vội vàng gật đầu nói thủ lĩnh ngài cứ yên tâm đi ta chẳng qua là tùy tiện nói một chút nói đi thì nói lại nhân tộc trở về có thể hay không cùng vương tộc phục sinh kỳ hạn có quan hệ bằng không cửu u chủ thượng vì sao như thế để ý nhân tộc bất quá là bị khu trục tộc yếu một trong giá trị cho chúng ta liệt tộc tự thân xuất mã chương 270, nhân tộc chiến liệt tộc làm liệt tộc hướng phía thiên cảnh đại địa bay tới lúc khương trường sinh yên lặng diễn toán tộc này mạnh bao nhiêu cần tiêu hao 2 tỷ 829 t r h i ư ơ n ệ u 900 n t h n g ư ơ hương hòa giá trị có hay không tiếp tục tộc này có thể mời tới người mạnh nhất mạnh bao nhiêu cần tiêu hao 3 tỷ 700 t r i ệ u hương hỏa giá trị có hay không tiếp tục không thì ra là thế là vị kia thái h o a n g đã biết phạm vi bên trong người mạnh nhất để mắt tới nhân tộc không trường sinh thấy đối phương người đông thế mạnh rõ ràng là trả thù tới không thể thiếu động binh thương vừa vạn quan thông u đã trở lại kinh thành có thể khiến cho hắn cùng cơ võ quân biểu hiện một trận liệt tộc người mạnh nhất đi đến 500 t r i ệ u giá trị bản thân tương đương với yêu thánh mặc dù cao hơn quan thông u nhưng hưng ơ hòa giá trị giá trị bản thân vô phát tuyệt đối đại biểu thực lực trừ phi giá trị bản thân khoảng cách cách xa cho bọn hắn tôi luyện kế hoạch đánh không lại khương trường sinh lại ra tay đại cảnh cũng nên gõ vang cảnh báo khương trường sinh mở miệng nói có cường địch đột kích cơ côn nương có nguyện vì đại cảnh đánh một trận cơ võ quân nghe xong lúc này mở mắt đứng dậy nói ở đâu khương trường sinh nhắm mắt nói muốn không có bao nhiêu ngày ngươi lại chuẩn bị cơ võ quân lúc này trở về phòng chuẩn bị thay đổi chính mình chiến giáp người mặc kim giáp nàng lần nữa khôi phục thánh triều võ quân phong thái long phách ngân thương lập ở bên cạnh m ơ hồ long ảnh quấn quanh thân thương thấy bạch kỳ ba yêu không ngừng hâm mộ hắc thiên ghé vào hoàng thiên bên cạnh thầm nói đại ca ngươi về sau nghĩ kỹ dùng binh khí gì sao Hoàng Thiên t r ò n g mắt đi dạo, nói: Tự nhiên là muốn cùng các nàng cũng khác nhau, kiếm, thương, đao, tùy đều không thể dùng. Ta suy nghĩ lại một chút, hai yêu lại bắt đầu quy hoạch tương lai. Nửa tháng trôi qua, liệt tộc tại thiên cảnh đại địa phụ cận điều tra trong chốc lát, do thăm thiên cảnh đại địa trung tâm quyền lực bắt đầu quy mô bay về phía Ti Châu kinh thành quan phủ. Đã là võ đạo thánh vương quan thông u đang tĩnh tọa luyện công. hắn đột nhiên cảm nhận được cái gì, lập tức mở to mắt. hắn đứng dậy, bắt đầu mặc quần áo. rất nhanh, hắn bay ra phủ đệ, hướng phía bắc phương mau chóng đuổi theo. hoàng cung, trong ngự thư phòng, thiên tử khương khánh đang trên bàn loay hoay mộc kiện, dựng đẹp đẽ lầu nhỏ. lúc này, một tên bạch y vệ bước nhanh xông tới, dọa đến hắn khẽ run rẩy, dựng hơn phân nửa lầu nhỏ trong nháy mắt tan ra thành từng mảnh. khương khánh sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Bạch i vệ quỳ lại ôm quyền nói: Bệ hạ, việc lớn không ổn, có chủng tộc thần bí xâm lấn thiên cảnh đại địa đang theo t i Châu bay tới. Lời vừa nói ra, Khương Khán h ngẩn người. Nếu mày hỏi, ven đường các quan tướng quân không có hà lệnh ngăn cản sao? Bạch i vệ hồi đáp: Có, nhưng ngăn không được, kẻ địch quá mạnh, căn cứ cấp báo đối phương khả năng có đại lượng động thiên cảnh. Đại lượng động thiên cảnh, Khương Khán h mí mắt kinh hoàng. Hắn mặc dù đã sẽ trị lý quốc sự. nhưng còn chưa từng đối mặt qua chiến tranh nhất là đại cảnh đã có mấy chục năm không có khai chiến hắn lập tức thất kinh không biết nên làm cái gì truyền chiếu trần lễ khương khánh nghĩ đến cái gì trầm giọng hạ lệnh bạch y vệ lập tức nhích người cùng lúc đó cơ võ quân cũng bay ra long khởi sơn tiến đến ngăn cản liệt tộc địa linh thụ dưới khương trường sinh đứng dậy xuất ra xạ nhật thần cung bạch kỳ tò mò hỏi nếu ngài muốn xuất thủ vì sao còn muốn cho nàng đi khương trường sinh nói đối với nàng mà nói cũng là một trận gặp chắc trở nếu như nàng đánh thắng được ta đương nhiên sẽ không ra tay đại khái suất là đánh không lại c ơ võ quân trước mắt liền ngàn vạn giá trị bản thân đều không có đi đến làm sao có thể địch nổi 500 t r i ệ u giá trị bản thân cường giả quan thông u giá trị bản thân cũng mới hơn 50 triệu cùng mạnh nhất kẻ địch khoảng cách gần 10 lần vừa vặn để cho hai người cảm thụ một chút áp lực thuận tiện cảnh cáo đại cảnh có khương trường sinh lược trận, bọn hắn không có khả năng chết trận. một lát sau, khương trường sinh cảm nhận được phương xa truyền đến đại chiến khí tức. quan thông u trước tiên ngăn cản liệt tộc. liệt tộc lần này mang theo gần vạn chiến sĩ, lại thêm thủ lĩnh chính là thiên địa đại tôn. cỗ lực lượng này đủ để quét ngang thái hoang một bên bên ngoài đại bộ phận chủng tộc. liệt tộc lòng tin tràn đầy. diễm mi nam tử nhìn một tên tộc nhân cùng quan thông u kịch đấu, hắn mở miệng nói: thực lực của người nọ không tệ, cũng rất trẻ trung. cùng quan thông u đại chiến liệt tộc chiến sĩ đồng dạng là võ đạo thánh vương hắn mặc dù không phải là đối thủ của quan thông u nhưng cũng có thể kiềm chế quan thông u hai bên ở trên không trung chiến đấu quan thông u hai quả đấm đánh ra từng đạo võ học tất cả đều là do thái hoang h u n g t h ú u năng lực thiên phú thành bá đạo vô song liệt tộc chiến sĩ hoàn toàn bị đè lên đánh khổ không thể tả quan thông u tâm cũng không có cao hứng ngược lại chìm vào đáy cốc ở phía sau kia còn có gần vạn liệt tộc chiến sĩ đang chư tức nhìn c h ầ m c h ầ m hắn, liền người trước mắt đều không thể tốc độ cao c h u diệt như thế nào độc cản một phương chủng tộc. Quan thông u nén giận, nổi giận gầm lên một tiếng, chân khí bùng nổ, một tôn khủng bố hung thú hư ảnh ngưng tụ sau lưng hắn, uy phong lẫm liệt, ngửa mặt lên trời gào thét. Từ đột phá võ đạo thánh vương lên, hắn còn chưa gặp được đối thủ, hơn 10 năm đi qua, ý thức hắn đến chính mình lười biếng, k h i n h thường thiên hạ chúng sinh, dĩ nhiên. hắn mặc dù sốt ruột nhưng cũng không hoảng đại cảnh đ y nhất nhân cũng không phải hắn còn có vị kia tả chấn đạo tổ tất nhiên đang xem lấy hắn nghĩ được như vậy quan thông u ánh mắt ngưng tụ sau lưng lần nữa ngưng tụ ra ba tôn hung thú hư ảnh hết thảy bốn tôn đều khổng lồ như núi đối liệt t ộ c gào thét liệt t ộ c các chiến sĩ động d u n g liền diễm mi nam tử cũng nhíu mày đây là gì võ đạo bên cạnh một tên chiến sĩ kinh ngạc hỏi không có người trả lời hắn tất cả đều nhìn c h ầ m c h ầ m quan thông u đối mặt quan thông u cái vị kia liệt tộc chiến sĩ áp lực lớn nhất hắn phảng phất thật tại đối mặt bốn tôn khủng bố hung thú cái kia cỗ cảm giác áp bách đập vào mặt quan thông u một quyền đánh ra bốn tôn hung thú cùng nhau há miệng bắn ra chân khí hồng lưu uy thế so bình thường võ học càng mạnh hai vị liệt tộc chiến sĩ lao ra cùng l à võ đạo thánh vương ba vị võ đạo thánh vương đồng loạt ra tay bốc cháy lên đáng sợ liệt diễm hình thành to lớn tường lửa đem thiên địa một phần thành hai oanh tiếng nổ vang rền kinh thiên động địa phương xa một tòa tòa thành trì bị kinh động một vệt kim quang chạy nhanh đến chính là cơ võ quân cơ võ quân tay cầm long phách ngân thương như làm ũ i tên thẳng hướng liệt tộc đứng tại diễm mi nam tử bên cạnh một tên thân ngựa nữ tử tiến về phía trước một bước hít sâu một hơi lồng ngực nâng lên đi theo bắn ra thao thao bất tuyệt liệt diễm hình thành một con dao long dương n a n h múa v ú t nhào về phía cơ võ quân, cơ võ quân thi triển cửu thần đấu c h u y ể n công, khí thế tăng vọt, toàn thân chân khí hội tụ tại lông phách ngân thương phía trên, tiếng long ngâm nổ vang, nàng giống như một đạo kim lôi xé rách hỏa long, thế không thể đỡ đâm về phía thân ngựa nữ tử, thân ngựa nữ tử động d u n g dưới chân bọn hắn hung cầm bỗng nhiên há miệng, diệt thế hàn phong gào thét mà ra, ép tới cơ võ quân chợt ngừng, này gió không đơn giản. cơ võ quân cảm giác tự thân chân khí đều bị đông cứng, để cho nàng kinh hãi không thôi. Cùng lúc đó, bốn phương tám hướng bay tới lần lượt từng bóng người, chính là đại cảnh các cường giả võ đạo. Đại cảnh sớm đã xưa đâu bằng nay, càng khôn cảnh không biết có nhiều ít, các nơi càng là đều có động thiên cảnh tọa chấn, có quan hệ thánh cùng long khởi sơn cơ võ quân dẫn đầu, các nơi các cường giả tự nhiên đã không còn lo lắng, rồn d ậ p đánh tới. Diễm Mi Nam từ bế n g h ĩ phương xa, cười lạnh nói. ta còn tưởng rằng nhân tộc đều là bao cỏ, xem ra vẫn có chút cốt khí. Dọc theo con đường này, nhân tộc các các nước chư hầu, châu đều không dám ngăn cản bọn hắn, để bọn hắn đối nhân tộc càng thêm khinh thường. Các huynh đệ, bồi nhân tộc đùa giỡn một chút đi. Diễm Mi Nam Tử hừ lạnh nói, tiếng nói vừa ra, sau lưng liệt tộc chiến sĩ rồn d ậ p lao ra. Địa linh thụ dưới, Khương Trường Sinh đã dùng thiên địa vô cực nhãn nhắm chuẩn liệt tộc thủ lĩnh, hắn tay trái cầm cung. đối bầu trời bạch kỳ tò mò hỏi chủ nhân ngài hiện tại làm sao ưa thích hướng trên trời bắn không sợ bắn không chính xác s a o khương trường sinh hồi đáp ta bắn tên không thích thẳng tới thẳng lui nô ra một mực tò mò ngài m ỗ i tên này pháp là tiên thuật à tựa hồ vô luận bao xa ngài đều có thể bắn chúng lệ vô hư phát đây là đại nghệ chu thế tiến pháp đại nghệ là ai chu thế thật là bá đạo chẳng lẽ thật có thể một tiến bình thiên hạ chỉ cần đủ mạnh một tiếng bắn diệt một phương thiên địa cũng không phải là không có khả năng khương trường sinh bình tĩnh hồi đáp nghe được bài kỷ b a yêu cảm xúc s ụ c s ô i hoàng thiên kêu lên tốt tốt tốt ta quyết định ta muốn luyện tiến tại ngoài trăm vạn dặm bắn giết hết thảy kẻ địch đây mới là đế vương chi phong hết sức phù hợp nó thân phận của yêu đế chủ nhân đến lúc đó ngài có thể được luyện chế cho ta một thanh thần cung a hoàng thiên nhảy đến khương trường sinh bả vai lấy lòng nói, Khương Trường Sinh nói cũng không phải không được. Hoàng Thiên mở cờ trong bụng học bạch kỳ đi liếm Khương Trường Sinh mặt. Khương Trường Sinh cũng không cảm thấy ác tâm. Hoàng Thiên, Hắc Thiên ngoại hình vẫn là hết sức đáng yêu. Hắn kiếp trước cũng nuôi qua mèo. Sau khi hắn chết không biết có người hay không phát hiện hắn. Hy vọng hắn mèo không có chết đói. Hẳn là không có khả năng. Dù sao trò chơi đem bán, rất nhiều người cùng hắn liên hệ. Hắn vừa biến mất, khẳng định có người gấp. Khương Trường Sinh suy nghĩ lung tung, tầm mắt thì nhìn trầm c h ằ m phương xa chiến trường. Càng ngày càng nhiều nhân tộc võ giả đi chiến trường, cùng liệt tộc hỗn chiến, chiến trường mở rộng gần nghìn dặm, trên trời trên mặt đất đều là chiến đấu thân ảnh. Liệt tộc thủ lĩnh vẫn không có ra tay, không biết là đang chờ cái gì. Ngược lại Khương Trường Sinh đã nhắm chuẩn hắn, hắn chỉ muốn xuất thủ, Khương Trường Sinh liền sẽ một tiến vọt tới. Tại thiên cảnh đại địa bên trong. Khương Trường sinh tiễn có khả năng trong nháy mắt bắn giết đến bất kỳ ngõ ngách nào. Trong ngự thư phòng, Trần Lễ nhíu mày. So với kẻ địch xâm chiếm, hắn càng để ý Khương Khánh trạng thái. Bệ hạ nên tập võ. Trần Lễ nhắc nhở. Khương Khánh lắc đầu nói: Chậm biết. Có thể tập võ nào có đơn giản như vậy? Hắn mỗi lần tập võ không có luyện bao lâu liền không nhịn được vui đùa. Trong lòng có một tia may mắn, một phần vạn chậm tuổi thọ vốn là dài đâu. chẳng qua là gần đây hơi có chút không được tốt. Khương Khánh nói sang chuyện khác hỏi Trần Ái Khanh, bây giờ có Thái Hoang chủng tộc xâm lấn Đại Cảnh, n à y có phải hay không là một cái dấu hiệu? Hắn mặc dù không có đánh trận, nhưng khứu giác vẫn là hết sức nhạy cảm. Trần Lễ nói, đây là chắc chắn, Thái Hoang sinh tồn hoàn cảnh so v ô Tận Hải Dương ác liệt hơn. Chẳng qua là trước đó mấy chục năm, nhân tộc không có bị Thái Hoang cường tộc phát hiện thôi. Theo nhân tộc võ giả phạm vi hoạt động càng lúc càng lớn. Tự nhiên sẽ dẫn tới các tộc chú ý, đây là không thể tránh khỏi. Đại cảnh nghĩ muốn thành tự Thánh Triều cũng phải trải qua rất nhiều gặp trắc trở, cũng không phải là trốn tránh, liền có thể tấn thăng Thánh Triều. Hiện tại xuất hiện, thần cũng là cảm thấy là chuyện tốt, dù sao cũng so trăm năm về sau. Đại cảnh thói quen hưởng lạc, lại đối mặt cường tộc, nhất định không chịu nổi một kích. Khương Khánh giả vờ không có nghe được hắn lời nói bên trong gai, hỏi: Điệp Nhân hôm nay vì sao tới? Chấm xem cấp báo miêu tả. đại cảnh cũng không có đi săn qua hung thú như vậy.